cao nhân phương nào lại dám xông vào hoàng cung mau chóng người đến người này thấy không phải là đối thủ của đàm tiếu thiên lúc này gọi lên giúp đỡ đủ quả quyết đàm tiếu thiên âm thầm than thở một tiếng nếu như tầm thường người trong giang hồ coi như biết không địch cũng không thể như vậy không biết xấu hổ gọi người vây công có điều điều này hiển nhiên là hoàng gia bồi dưỡng đại nội cao thủ bởi vậy tác phong trái lại rất là không giống chỉ là nghe thanh âm xem tướng mạo người này hẳn là một tên thái giám nhưng là dĩ nhiên sử dụng trí cương thuần dương công lực này có thể không một chút nào như quỳ hoa bảo điện a vừa đọc xoay chuyển trong lúc đó đã tới không ít người hơn nữa bên trong hoàng cùng tựa hồ trong nháy mắt náo nhiệt đàm tiếu thiên vốn là không để ý chút nào lấy công lực của h ắ n thiên hạ to lớn nơi nào không đi được cùng người có thể ngăn cản nhưng là phóng tầm mắt nhìn nhưng là có chút lòng sinh không ổn bởi vì lại có không ít thân mặc áo đen tay cầm cung tên hơn nữa nhìn dáng vẻ thần thái tuyệt đối không phải dáng vẻ hàng này nếu như vạn mũi tên cùng phát bên dưới đàm t i ế u thiên nói không chừng đến bị thương vẫn đúng là khó có thể toàn thân trở ra vị này công công thật tài tình tương lai ổn thỏa tiếp đàm t i ế u thiên thả tiếp theo câu nói mang tính hình thức lúc này bước ra trở ra ở đây nhiều người như vậy nhưng vẫn không có lưu hắn lại chỉ là đàm t i ế u thiên nhưng cách mở ra hoàng cung rất đơn giản hắn lạc đường nơi quỷ quái này thật không là cho người ở hắn hùng hùng hổ hổ tìm gian phòng t ử bắt đầu trốn hắn vốn là chỉ muốn trốn lập tức tìm tên thái g i á m dẫn hắn đi ra ai biết nhưng lại không có ý trong lúc đó phát hiện một cái tựa hồ bị phong bế mật đạo liền trong nháy mắt hứng thú h á n ba quyền hai chân vận lên trí âm trí nhu nội lực vô thanh vô tức liền đánh ra một con đường đến t h a m dò mấy lần thấy không giống hữu cơ quan dáng vẻ liền không chút do dự liền tiến vào ai biết lối đi này còn không ngắn nhưng lấy đàm tiếu thiên hôm nay cất lực cũng tiêu tốn không mất bao nhiêu thời gian ồ đến cuối sao đàm tiếu thiên nhìn thấy đường nối tựa hồ đến rồi phần cuối dưới đáy hình như là một gian phòng sát tử hắn đang định trì hoãn bước chân chậm rãi nhảy vào đi ai biết đột nhiên một luồng cực mạnh sức hút chuyển tới thật kinh công lực của người ta đàm t i ế u thiên b i ế n sắc lúc này vận lên nội công chống đối vừa nãy nhìn thấy một vị không kém gì nhậm ngã hành thái giám cũng thì thôi không nghĩ tới đây lại có một vị cùng phong thanh dương cùng đông phương bất bại cùng một cấp bậc cao thủ đàm tiếếu thiên vận lên toàn thân công lực trong lòng sát cơ lại nổi lên vừa nãy vậy quá giam cũng thì thôi thật đánh nhau dùng không được bao nhiêu công phu có thể công thể lệnh ự c c ủ g n g đàm tiếu thiên h vậy coi n rất là ngạc nhiên là trong phòng càng là một bị khóa lại khô cứng ông lão ố n g lão kia khà khà nợ l nụ cười mở miệng nói tiểu tử công lực rất cao a đàm tiếu h thiên gặp người tiếng người nói khoái đản nói chuyện ma quỷ cũng là mỉm cười mở miệng cũng vậy các hạ công lực cũng là không kém a chỉ thấy ông lão hai mắt một mị đột nhiên ra tay trên cổ tay xích sắt lúc này tách ra đàm t i ế u thiên trong lòng cười gằn trong tay cũng là trong nháy mắt ra chiêu hoa sơn ma giáo tựa hồ còn có mấy phái tiểu tử hiểu được công phu không ít mà ông lão k i a ngoài miệng nói trên tay thế tiến công nhưng là liên tục ác liệt tàn nhẫn một quyền một trưởng không chút lưu t ì n h vừa thấy mặt đã đối với đàm t i ế u thiên rơi xuống tử thủ đàm tiếu thiên không chút khách khí cũng là rơi xuống tử thủ còn chiêu đồng thời mở miệng nói thiếu lâm không động côn lôn nga mi vo đàng hoa sơn cái b ă n g ma giáo ông lão ngươi hiểu được công phu càng nhiều đáng tiếc không có tác dụng gì nói đàm tiếu thiên ra tay nhưng là trì hoãn chỉ có t ỉ n h cờ ra chiêu trong nháy mắt mới nhanh như lôi đỉnh hơn nữa chiêu thức của hắn giống thật mà là giả đơn giản lạ kỳ chính là một quyền một t r ư ờ n g trực tiếp đánh ra cũng không chơi trò răng gì hiển nhiên cùng đồng phương bất bại luận võ để đàm tiếu thiên lại có ngộ ra có điều tiến bộ hán tử cái kia c h à n g luận võ bên trong cảm thấy được công lực đến rồi bọn họ tình trạng này là được đại đạo đơn giản nhất căn bản không phải dựa vào cái gì ông ngoại chiêu thức liền có thể thắng hợp lại chính là thể lực sự chịu đựng nghị lực tâm lực nội lực ông lão kia ha ha nở nụ cười nói được đủ cùng giống ta lúc còn trẻ đàm tiếu thiên nhưng là xem thường không biết ngươi lại là vị nào có dám hay không báo ra tên tuổi đến ừ ngươi cần gì phải trang làm ra một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ dối trá ông lão kia quyền cước liên tục trong miệng nhưng là nói rằng đ a m thiếu thiên nhưng là cười lạnh một tiếng trở tay xuất trưởng sau đó mở miệng nói không biết nơi nào lao quái vật ở ở chỗ này lâu vẫn đúng là coi chính mình là một nhân vật ngươi cũng biết tân một đời đệ nhất thiên hạ vừa đi ra ông lão kia nghe thấy thiên hạ đệ nhất bốn chữ nhưng là cực kỳ kích động mở miệng nói là ai vẫn là chu vô thị sao đàm tiếu thiên vừa nghe chu vô thị bốn chữ này nhưng cảm thấy rất quen thai nhưng nhất thời không nhớ ra được liền trực tiếp mở miệng nói không phải đông phương bất bại hùng cứ mười hai năm lâu dài đệ nhất thiên hạ đã bị mới xuất đạo không lâu kiếm ma đàm tiếu thiên cho c ấ p đi ông lão kiêm một trưởng lăng không đánh xuống đem trên tường xích sắt đánh cho vụ vặt sau đó khinh thường nói chu vô thị không có thăm ra cũng dám xưng cái gì đệ nhất thiên hạ bất quá là tiểu hài tử hồ đồ thôi đàm tiếu thiên lạnh rên một tiếng thực bên trong hai chỉ điểm ra ông lão xem ta đem ngươi quét vào đống rác sau khi ngươi còn dám hay không nói hầu nói tả ông lão này vừa thấy đàm tiếu thiên hai ngón tay điểm tới cũng là hết sức kích động h ừ lại là một chiêu này lẽ nào đã cho ta cổ tam thông sẽ thua ở đồng nhất chiêu hai lần trước s a o quá xem thường người cổ tam thông đàm tiếu thiên trong đầu linh quang l o ạ lên nhưng là nhớ tới cái gì chỉ là lúc này cũng không kịp lên tiếng lúc này vung hai tay lên cùng hắn đối với lên trường đến chỉ nghe oanh một tiếng phòng sắt như bị xét đánh như thế lại bốn phía tường đồng vách sắt bên trên để lại đạo đạo vết thương lão đầu và đàm tiếu thiên cùng nhau lui hai bước công lực của hắn chất p h á t nhưng thì không bằng đàm tiếu thiên tinh thâm hai người miễn cưỡng đánh cái hòa nhau đương nhiên hai người cũng còn không dùng bản l ã n h thật sự ông lão không chịu bỏ qua liền muốn phi thân nào h tới nhưng đàm tiếu thiên hiển nhiên không muốn đánh này oan uổng trượng lùi về sau hai bước không chút lưu tình mở miệng cổ tam thông n g ư ơ i chính là mãn phu một chẳng trách thất bại cho chu vô thị ông lão vốn là dự định ra tay lúc này vừa nghe càng là giận tím mặt mở miệng nói tiểu tử ngươi muốn chết thật sao đàm t i ế u thiên nhưng là đáp ta cũng không phải là chu vô thị p h ả i tới ngươi nhưng nhất định không chịu bỏ qua muốn đánh nhau chết sống mặc cho người ta tính toán ngươi không phải người thất bại vậy là cái gì đàm t i ế u thiên lời ấy nhưng cũng thật là c h ấ n chủ cổ tam thông hắn mở miệng nói vậy ngươi muốn như thế nào đàm t i ế u thiên c r ị n h trọng mở miệng đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng bách hai tần quan trung trúc sở n ằ m gai nếm mật ba ngàn càng giáp có thể nuốt nô s ở bị tần vong nước càng cũng từng bị n ô cho đánh bại nhưng cuối cùng kết cục lại là như thế nào cổ tam thông nghe nói như thế như là chúng rồi ma như thế không tự chủ được theo n ị non đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng bách hai tần quan trung trúc sở n ằ m gai nếm mật ba ngàn càng giáp có thể nuốt nô đàm tiếu thiên mở miệng năm đó nếu như song phương t ử chiến cuối cùng sống sót nhất định là người có thể ngươi chúng rồi chu vô thị mưu kế kết quả lấy kém nửa chiều bị thua nếu như ngươi bây giờ đi ra ngoài tìm hắn quyết một trận tử chiến nói vậy vẫn cứ có thể thắng trọng đoạt đệ nhất thiên hạ cổ tam thông thuật lại nói đi ra ngoài tìm hắn quyết chiến trọng đoạt đệ nhất thiên hạ đàm tiếu thiên nói không sai lẽ nào ngươi không nghĩ ra đi lại cùng hắn đánh sao cổ tam thông đột nhiên ha ha cười to hai tiếng trong thanh âm tràn đầy bị thương mở miệng nói ta tự nhiên nghĩ nhưng là có tấm bia đá này ở ta thì lại làm sao đi ra ngoài lẽ nào từ nơi này chuồng chó chui ra đi không đàm tiếu thiên lạnh hừ một tiếng sắc mặt khó coi ta chính là từ chuồng chó xuyên tới được vậy thì như thế nào những người không thể người mới có thể thành nhân không thể thành người kẻ địch lớn nhất không là người khác mà là chính ngươi không có dũng khí đi đánh bại chính mình như thế nào đi đánh bại suốt đời đối thủ ngươi ở đây nhi muốn thời gian dài như vậy cũng không có nghĩ rõ ràng ta xem ngươi cả đời cũng nghĩ không thông cổ tam thông nhưng là bị hắn một kích lúc này nói rằng ta có cái gì không dám xuyên trùng chó được ta xuyên đánh không thắng lao chu nắm không được đệ nhất thiên hạ ta sẽ chết tại chỗ di tạ thiên hạ dứt lời càng thật sự muốn đi xuyên trùng chó đàm tiếu thiên ha ha n ở nụ cười phất tay ngăn cản cổ tam thông mặt lộ vẻ không rõ không đợi hắn mở miệng hỏi dò đàm tiếu thiên tùy ý chỉ tay cổ tam thông lúc này mới phát hiện vừa n ã y hai người công lực va chạm dư âm đã xem tấm bia đá này đánh chúng nát tan hắn ha ha cười to liền muốn từ đường ngay đi ra ngoài ai biết mới vừa nhảy tới không bao lâu liền lại nhảy xuống chửi ấm lên chu thiết đảm thật là một tiểu nhân vô sỉ còn không tin được lão tử đàm tiếu thiên ha ha cười to mở miệng nói cổ t i ê n bối vẫn là cùng đảm mỗ đồng thời xuyên chó này động đi đăng bởi chương chín mươi thiết đảm t h ầ n hậu đa mưu túc trí cổ tam thông không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đến xuyên chuồng chó thế nhưng cũng không thể làm gì đàm thiếu thiên như thế một công lực không kém gì hắn cao thủ đều chui chính hắn còn có thể tên gì hoan liền hai vị kinh thiên động địa có thể nói sừng sững với giang hồ đỉnh cao thủ võ lâm cứ như vậy không hề có một chút phong độ từ chuồng chó bên trong chui ra ai biết dĩ nhiên trùng hợp tình cờ gặp một ít đại nội thị vệ đàm thiếu thiên ba chiêu hai thức trong lúc đó liền đưa bọn họ tất cả đều điểm trụ cũng không có ý định giết bọn họ chỉ là cùng cổ tam thông cùng rời đi gian phòng này đây là đồ nhi cổ tam thông nhìn thấy nơi này không giống bình thường địa phương liền hiếu kỳ hỏi đại nội hoàng cung đàm tiếu thiên tùy ý hồi đáp lúc này hai người bọn họ vị cùng nhau coi như thiên hạ võ lâm đều tới cũng không có tác dụng gì cổ tam thông cùng đàm tiếu thiên đi tới đi tới nhưng là tới trước một chỗ cung điện một mười tám tuổi cô nương nhưng ở nơi đó từng chiêu từng thức h i ế u mô h i ế u dạng luyện võ công tuy còn trẻ tuổi nhưng đúng là vô cùng đẹp đẽ là phái nga mi phi phượng xuyên t í m t r ư ờ n g nhìn lợi hại hoa vì là không thật không coi là cái gì hàng đầu công phu cổ tam thông chi liếc mắt nhìn liền biết rồi lai lịch của nàng hai người bọn họ cũng không có cấm kỵ cô nương tiếp nhưng là nghe được lúc này nhìn sang máng hai người các ngươi là ai lại dám xông vào nơi này còn dám ăn nói linh tinh t i ế p chiêu nói một trường liền đánh tới đúng là có mấy phần điêu ngoa cổ tam thông nhưng là vọt đến một bên một bộ xem kịch vui dáng vẻ đàm tiếu h thiên không thể làm gì khác hơn là ra tay cô nương này ra tay thực tại không chậm. nếu như người bình thường chỉ sợ ba chiêu hai thức đã bị nàng quật ngã bắt đáng tiếc là nàng chọn sai rồi đối thủ đ à g tiếu thiên thấy nàng một trường đánh tới chỉ là theo vươn tay ra liền dễ dàng nắm lấy cổ tay nàng lại nhẹ nhàng ốn một cái liền đưa nàng bắt cô nương này còn không chịu chịu thua các ngươi là ai dám như vậy đối bản quận chúa đ à g tiếu thiên nghe vậy lúc này mới l i ê u nhiên đây cũng là vân la quận chúa liền tiện tay thả nàng nói hai chúng ta không cẩn thận đi tới nhà ngươi hiện tại phải đi ngươi liền quyền đường chưa từng thấy chúng ta đi ai biết cô bé này lại nói không được ngươi phải đáp ứng ta một chuyện nếu không ta liền hô to có thích khách cổ tam thông chờ ở một bên nghe vậy nhưng là cười cận nói tuổi trẻ thật tốt nói rót một chén trà liền bắt đầu thưởng thức đàm tiếu thiên hơi nhúng mày hỏi ngươi muốn ta đáp ứng ngươi cái gì vân la không chút do dự nói ta muốn ngươi d ạ y ta vừa n ã y cái kia hai chiêu đàm tiếu thiên n ở nụ cười hóa ra là vừa ý công phu của ta hắn cố ý làm khó nói muốn học công phu của ta sợ là đến bái ta làm thầy mới được ai biết vân la suy nghĩ một chút lại nói bái ngươi làm thầy nhìn ngươi tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng tựa hồ thật lợi hại bái sư liền bái sư nói liền hướng về đàm tiếu thiên kinh chen bái sư trà đàm tiếu thiên nghĩ thầm lúc này ta đang định tử tế quan sát một chút cổ tam thông cùng chu vô thị quyết đấu đỉnh cao nhìn có thể hay không để cho công lực của ta tiến thêm một bước còn chưa phải muốn ngày càng rắc rối không phải thu cái tiện nghi tiện cái tử đệ liền đưa được, đi, được đệ ngươi ngươi ngươi tay nay ta ta tiếp nhận này chán trả, từ trở tử, một một một này luyện miệng nói, khiến kiếm pháp, nhận chán môn nhị năm, một năm hôm hạ cho là mở khổ bộ sử a Hoa ta. u luyện khi thể liền đến hoa sơn tìm ta. Dứt lời, liền đến Sơn được có tìm Dứt s dụng phái hoa sơn ngọc nữ kiếm pháp từng chiêu từng thức truyền cho vân la cho nàng giảng giải trong đó yếu điểm nhưng mặc kệ phức tạp đơn giản đều nói chỉ là một lần truyền xong sau khi đàm tiếu thiên vốn là phải đi cổ ó nói, thể nhưng sờ sờ cái c miệng bụng mở huynh, có muốn ăn hay không muốn ăn có tam thứ.、Kỳ、thực hắn là hy Kỳ cổ vọng là thông điều địa được, đến đỉnh thái, trời loại quái, mười trời, hồi, hồi thời quỷ tu chỉnh chút mặc có phục cao khác. phương không thấy ánh mặt trời, ăn không ngon, mặc không được, không nhất thể thông trạng trên này năm ăn ngon, ngủ ngon, tốt nhất có thể tu sửa một mấy mặt một tam tù tốt dù sao sửa ở Cổ vốn là còn chút vội vã không nhịn nổi có thể từ từ cũng suy nghĩ minh bạch mười mấy năm cũng chờ vẫn còn ở tử nhất thời chốc lát s a o liền hai người liền ở đàm tiếu thiên vị này mới vừa nhận lấy không lâu tiện nghi đồ đệ chiêu đại dưới an đốn sơn chân hải vị nói thật này vẫn đúng là tính được là đàm tiếu thiên xuyên qua tới nay ăn tốt nhất một t r ợ n cái gì tươi mới vô cùng cá nao đậu hũ thịt q u a tiểu lung bao bỏ thêm tổ hiến m ó n ăn khổng tước móng sáu chỉ là bên cạnh ít đi vị giai nhân làm bạn không có loại cảm giác đó ăn ngon cũng là trở nên một loại ta liền nghĩ tới nàng đàm tiếu thiên hơi nhún mày hết sức làm cho chính mình đem trái tim dùng đến thức ăn trên bàn bên trong sau khi ăn xong đàm tiếu thiên nhưng là cùng trẻ tuổi này xinh đẹp nữ đồ đệ đạo cá biệt hướng về nàng dò nghe đường rồi cùng cổ tam thông hất tay đi b à i đủ hai người cùng đi ra hoàng cung đi tới thần hội phủ bọn chuột nhát phương nào lại dám xông vào thần hội phủ hai người mới vừa mới vừa đi vào liền nghe có người hô đương nhiên này không trách đàm tiếu thiên thật sự là cổ tam thông chút nào cũng không che giấu s a o một t r ư ơ n g dương đến nên ngang liền xông vào chỉ cần không phải người mù đều có thể thấy được chu vô thị nhận được bẩm báo lúc đầu còn không phản đối cho rằng trong p h ụ thị vệ liền có thể đem hai người bọn họ giải quyết thế nhưng là hoài nghi nói đây có phải hay không là tào chính thuần phái tới có hay không hắn lại muốn đùa rợn âm như quỷ cái gì có thể ai có thể nghĩ chỉ chốc lát sau liền nhận được bẩm báo này trong hai người chỉ là một người ra tay liền đánh tan vì lẽ đó ra tay ngăn t r ở hộ vệ nếu như đổi thành người khác p h ỏ n g chừng nên để chủ nhân của mình đi đầu tị nạn có thể hộ vệ này chỉ là bẩm báo tin tức nhưng là chưa từng mở miệng h i ệ n nhiên hắn biết thần hầu phủ mạnh nhất người đang ở trước mắt cổ tam thông chu vô thị lần thứ hai nhận được bẩm báo sau thầm nghĩ không được vội vã tới rồi nhìn thấy sông phủ hai người lúc này cả kinh vạn vạn không nghĩ tới dĩ nhiên là cổ tam thông bạn cũ xem ra ngươi đúng là vẫn còn vi bối liễu mình lời hứa không chỉ võ công trên bại bởi ta hơn nữa sáu chu vô thị cả kinh sau khi nhưng là mở miệng cười đạo chỉ là nói được nửa câu nhưng là đình miệng cổ tam thông nghe vậy giận dữ không đợi hắn mở miệng đàm tiếu h thiên nhưng mở miệng trước các hạ hiểu lầm cổ huynh vẫn chưa vi phạm lời hứa của hắn mà là đang d ư ớ i đem bia đá đánh nát cổ huynh mới bằng lòng rời đi thiên lao cái kia địa phương quỷ quái một lần nữa tìm tới thân hậu cầm lại nguyên bản nên thứ thuộc về hắn chu vô thị nghe vậy sắc mặt chìm xuống lạnh giọng mở miệng nói ngươi là ai lại dám xông vào thiên lao trọng địa cướp đi khâm phạm đàm t i ế u thiên nhưng l à nhưng là ôm quyền thi lễ mở miệng nói tại hạ có điều vô danh tiểu bối hiện tại nhưng là cổ hình cùng các hạ rồi đoạn suốt đời ơ n đoán lúc dứt lời bước ra một bên chờ xem kịch vui cổ tam thông nghe vậy lạnh lùng nói chu thiết đảm ngươi vẫn chờ cái gì ra tay đi chu vô thị vốn là muốn trước tiên tỏa một tỏa cổ tam thông n g u y ệ t khí không nghĩ tới dăm ba câu đã bị đàm t i ế u thiên bức cho thành như vậy hắn lạnh lùng nhìn đàm t i ế u thiên một chút trước mặt nhiều người như vậy hắn là triều đình v ư ơ n g gia cũng là hiện nay thánh thượng hoàng thúc đối mặt với thiên lao đảo phạm còn có thể nói cái gì lại còn có cái gì dễ nói hiện tại biện pháp duy nhất chính là đánh bại cổ tam thông một lần nữa áp hắn hồi thiên tù hắn tin chắc chính mình khổ tu nhiều năm như vậy mà cổ tam thông chỉ là bị giam ở trên trời tù kéo dài hơi tàn kim cương bất hoại thần công năm lần cũng đã dùng hết mình tuyệt đối có thể đánh bại hắn t h a n h âm chưa dứt hai người liền đã xuất tay chỉ thấy chu vô thị thả người nhảy một cái liền đánh gục cổ tam thông trước mặt sử dụng hắn quán khiến một chiêu tỏa hầu bắt cổ tam thông là nhân vật cỡ nào làm sao có thể như vậy vung lòng bị khóa lại hắn cánh tay phải vung lên liền đem rời ra tay trái một quyền đánh về phía chu vô thị môn chu vô thị phi thân tách ra chiêu này sau đó thân hình trên không trung xoay một cái chân phải liền một cước đá ra thẳng điểm cổ tam thông v ù n g tim cổ tam thông phản tay nắm lấy cổ chân của hắn đưa hắn kén đến kén đi thần hậu chân trái đá văng ra cổ tam thông tay của phi thân về phía sau tạm thời lui lại được không nghĩ tới ngươi ở đây thiên lao đóng như thế năm công lực chẳng những không có lui bước trái lại gia tăng rồi không ít có điều ngươi là đánh không t h ắ n g ta bởi vì ta còn có hốt công ngươi nhưng năm nói được nửa câu thần hậu lần thứ hai tràn ngập tự tin ra tay tấn công về phía cổ tam thông ai biết cổ tam thông ha ha cười to âm thanh rót đầy công lực chấn động đến mức chu vi hộ vệ c h e lỗ thai liên tục lùi về sau đàm tiếu thiên thay thế hơi n h ú n g mày cũng chỉ được vận lên công lực chống lại chỉ thấy cổ tam thông dĩ nhiên trở nên toàn thân vàng ó n ánh liền tóc cũng đã biến thành màu vàng đàm tiếu thiên nhìn trợn mắt hốc m ộ m trong lòng hắn tựa hồ có một luồng âm thanh nói rằng nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp bắt được này võ công này nhất định có thể chính mình tiến thêm một bước chu vô thị cũng là khó có thể tin hắn mở miệng nói không thể không thể ngươi đã dùng qua năm lần kìm cương bất hoại thần công làm sao có khả năng còn dùng đi ra cổ tam thông ha ha cười to tất cả đều là đắc ý nhưng là không có mở miệng trả lời lúc này đàm tiếu thiên chỉ lo đánh giá này tuyệt thế thần công cổ tam thông cố đắc ý hai người nhưng đều không có phát hiện chu vô thị tuy rằng kinh ngạc nhưng trong mắt nhưng né qua một tia sáng trói sau đó chu vô thị tựa hồ không chịu chịu thua vung quyền liền lên cùng cổ tam thông đối với đánh nhau đàm tiếu thiên nhìn ra cảm giác sâu sắc vô lực chỉ vì hai người không né tránh ngươi một quyền ta một quyền hướng về đối phương n g ợ c đánh mạnh ầm ầm vang vọng công lực đến trình độ này chiêu thức đến cùng còn có cái gì dùng một cái chân khí ở trong người lưu truyền liên tục sát thường bổ tới chém tới có thể làm khó dễ được ta hắn vừa sửng sốt thắng bại nhưng là phân đi ra chỉ thấy chu vô thị phun máu phẹ phẹ ngã xuống đất cổ tam thông nhưng gắng gượng thân thể chạm ở giữa sân kết quả rất rõ ràng cổ tam thông thắng rồi chu vô thị vừa mới bắt đầu thật giống không thể nào tiếp thu được nhưng cuối cùng vẫn là không cam lòng mở miệng cổ tam thông ngươi thắng ngươi là đệ nhất thiên hạ cổ tam thông không dám tin tưởng chính mình càng thật sự thắng thật sự thành đệ nhất thiên hạ hắn nhất thời thật lâu lập ở giữa sân không nói gì chưa hoàn hồn lại đàm tiếu thiên nhưng là ở bên nghĩ những kêu tám đại phái võ công cũng thì thôi nhưng là hút công cùng kìm cương bất hoại thần công nhất định phải chiếm được vừa nãy chu vô thị công lực dĩ nhiên sâu như thế cùng cổ tam thông đánh nhau nhanh nửa canh giờ nếu là hắn có thể chống đỡ xuống chỉ sợ người thắng chính là hắn chú ý lúc này cổ tam thông rốt cục về qua thần mở miệng hỏi tố tâm đây tố tâm thế nào rồi năm đó nếu không chu vô thị nói hắn có thể cứu tố tâm cổ tam thông làm sao chịu bé ngoan bị hắn nhốt vào thiên lao một đời một kiếp chu vô thị nghe vậy nhưng là hơi nhúng mày mở miệng nói năm đó tố tâm bị thương nặng ta đút nàng uống mẫu hậu ban thưởng cho ta thiên hương đậu khấu nàng lúc này ngủ thiếp đi nhưng là chuyện này chỉ có thể bảo vệ tính mạng của nàng lại không thể làm cho nàng tỉnh lại Trừ phi bốn cổ tam thông thấy hắn dừng lại bận bị hỏi tới trừ phi cái gì chu vô thị đáp trừ phi tìm tới viên thứ hai thiên hương đậu khấu cổ tam thông tự nhủ tìm tới viên thứ hai thiên hương đậu khấu được vô luận như thế nào ta nhất định phải tìm tới viên thứ hai thiên hương đậu khấu chu vô thị lúc này lại nói ta thắc một người bạn tìm hiểu rất lâu đều không có tìm được hiện tại khả năng duy nhất không phải ở hoàng cung chính là ở đông hán hoàng cung viên kia ta đến nghĩ biện pháp nhưng đông hán viên kia sáu cổ tam thông nói việc này giao ở trên người ta dứt lời lúc này rồi rời đi thần hồi phủ đàm tiếu h thiên tự nhiên theo sát phía sau theo hắn cùng rời đi nhưng trong lòng thì liên tục tính toán làm sao dùng hai khỏa thiên hương đậu khấu tam tích đem đổi lấy kim cương bất hoại thần công cùng hút công bí tính bởi. ư ơ n Thông、tiết、trung huynh, còn lại hai khỏa thiên g Tam tiết ta hai phủ. khỏa biết lại Cổ đây ậ u khấu t tích.、Đàm、thiếu thiên ở trên đường nhưng là đột nhiên là Tam Thông chỉ là vì vì giật giật đầu g óc cũng coi chút hiểu mở miệng nói người giúp ta chạy ra thiên lao ta vẫn không có cảm ơn ngươi ngươi muốn cái gì đàm tiếu thiên cũng không che lấp trực tiếp mở miệng nói cổ huynh thần công vô địch ta đối với cổ huynh võ công hết sức cảm thấy hứng thú đặc biệt là hốt công cùng k i m cương bất hoại thần công cổ tam thông nói kim cương bất hoại thần công chỉ có thể là đồng nam thân tu luyện hốt công chỉ có thể là không phải đồng nam thân tu luyện ngươi muốn luyện cái nào đàm tiếu thiên thầm nghĩ trong lòng ngươi vẫn đúng là có thể giao động bất quá bây giờ không thích hợp cùng hắn không nể mặt m ũ i bởi vậy mở miệng nói đàm m ẫ bây giờ còn là đồng nam thân có thể trước tiên luyện kim cương bất hoại thần công cổ tam thông nói được ta trước tiên chuyển cho ngươi kim cương bất hoại thần công còn cái khác công phu khi ngươi giúp ta tìm tới hai khỏa thiên hương đậu khấu cứu sống tố tâm ta tất cả đều chuyển cho ngươi dứt lời hai người đạt thành thỏa thuận đàm tiếu thiên một bên ghi nhớ khẩu quyết một bên bồi tiếp cổ tam thông đi tới đông hán gan to bằng trời tạc tử lại dám xông vào đông hán là muốn diệt cựu tộc sao một một thân hắc ra đông hán cho săn ánh mắt nhưng là không sai cách thật xa liền thấy được hai người lập tức chạy tới hô lớn trời xanh có thể thấy được đàng thiếu thiên cùng cổ tam thông liền cửa chính cũng còn chưa đi đến đây hừ tiểu quỷ dám làm khó lên diêm vương ra đến rồi muốn chết đàng thiếu thiên cùng cổ tam thông liếc mắt nhìn nhau chẳng muốn cùng những này tiểu tốt tử phí lời liền xông lên trên đại khai sát giới qua một lúc nhi Tào Thuần Chính mang đàm á m xem người cuốn quyết tới rồi, xem thấy thủ hạ tử thương nặng nề, n tới rồi, lúc quyết thấy thủ tử hạ y giận t í m ặ tiếu mày, mắt trứng h a người mắng, bọn ngươi gan to bằng trời, dám ở con cọp trong miệng nổ răng, hôm nay ngươi trời, dám hôm làm cọp tặc tử to cho các ở để đ n không đi được. Dứt lời dẫn phía đi được. lời Dứt a s cao thiên ủ đồng t h ờ vọt l Đàm Tiếu Thiên vừa thấy đây không phải là hôm qua ở trong cung cùng mình giao thủ người kia sao hóa ra là tào chính thuần chẳng trách có như vậy trí dương trí cương công lực không lâu lắm mấy người liền bắt đầu đại chiến cổ tam thông bị giam lâu trong thiên hạ người quen biết là đã ít lại càng ít có thể là của hắn công lực cỡ này cũng không phải thổi phồng lên tào chính thuần phi thân một trưởng hướng về hắn đánh tới lại bị hắn phản tay nắm lấy thủ đoạn chặt c h ó i lại mạch môn tào chính thuần thế nhưng cả kinh vội vã d â y giụa hai người nhưng là bắt đầu nộp lên tay kỳ thực càng nói chuẩn xác cổ tam thông treo lên đánh tào chính thuần mà lúc này đàm tiếu thiên nhưng là tùy ý đối phó chúng quanh hắc ý tiến đội đột nhiên có ba đại cao thủ kéo tới trong đó bạch di người trung niên giữa trời chỉ điểm một chút hướng về đàm tiếu thiên cái chán đồng thời hắn bên phải người đàn ông kia đột nhiên tung một thiết chế phi móng nhưng là cố ý chậm một nhịp cũng không phải là trực tiếp chụp vào đàm tiếu thiên mà là mơ hồ chụp vào hắn có thể có thể tách ra mấy cái phương vị mà bên trái nhưng là một tay cầm tì bà nữ tử lúc này một tay vung nhanh nhưng là sử dụng một chủng loại tự hoàng trung công bảy huyền vô hình kiếm vậy võ công quấy nhiễu đàm tiếu thiên tâm thần đàm tiếu thiên nhưng là lẫm liệt không sợ không lùi mà tiến tới n ẽ qua trung gian người áo trắng đích như khoảng không chỉ tay một t r ư ờ n g đánh vào ngực của hắn nội lực lúc này tràn vào đánh cho hắn thở không nổi một trường này nhưng cũng không phải là dựa vào nhiều lực hoành luyện công phu mà là ẩn dấu hậu chiêu đầu tiên là một t r ư ờ n g chấn động đến mức hắn không kịp phản kháng hoặc trốn tránh ngay sau đó biến t r ư ờ n g thành t r ả o một phát bắt được hắn huyện thiên trung lúc này ném cái k i a bay tới thiết t r ả o tên kia hẳn là thần hậu nằm vùng gọi tác phi ưng đi chỉ là lúc này cũng không đoái hoài tới giải thích lại nói ăn nói xuông nhân ra vẫn là song trọng gián điệp có thể bị ngươi ngăn ngắn mấy câu nói cho thuyết phục à. bởi vậy đàm tiếu thiên coi như không biết phi ưng nhưng là lúc này vội vã biến chiêu một bộ chỉ lo thương tổn được người mình dáng vẻ thật hành động lại là một vị ảnh đế đàm tiếu thiên thấy thế ở trong lòng nhổ nước bọn hắn lúc này cũng không có rảnh rỗi mà là nhân cơ hội nhảy một cái đi thẳng tới cái kia tì bà nữ bên cạnh nữ nhân này ngược lại cũng lợi hại tay trái ôm t ỷ bà đàng không ra tay đến nhưng tay phải lúc này sử dụng một chiêu song long xuất hải đâm vào đàm tiếu thiên hai mắt độc này phụ không thể tha cho ngươi đàm tiếu thiên nhưng là không có tác dụng đơn trưởng ngăn trở mà là phất tay rời ra bởi vì cảm thấy này túi kết kết thật thật nữ nhân kỳ quái chính mình vẫn là cẩn thận mới là tốt quả nhiên nữ nhân này tay tựa hồ so với bình thường người muốn trưởng không đúng đây là thiên trúc y ấ ga đàm tiếu thiên đột nhiên phản ứng lại quả nhiên cô gái này cánh tay trái ôm t ỷ bà nhưng tay trái nhưng là nảy lên chỉ có điều từ khúc khó nghe đòi mạng âm thanh trói hai đến cực điểm cánh tay phải ngoài ý liệu mềm mại c u ố n quít lấy đàm tiếu thiên cánh tay trái đã bắt hướng về cổ họng của hắn đàm tiếu thiên lạnh h ừ một tiếng cánh tay trái vận lên nội lực chấn động liền đem nàng c o n kia mềm mại không xương cánh tay của cho đánh văng ra tay phải nhưng là cũng hướng về t ỷ bà trên bàn tới hắn trong lòng biết hai người kia phỏng chừng lập tức liền muốn đi qua bởi vậy trực tiếp xuống tay ác độc mở miệng nói ngươi đạn món đồ gì thật khó nghe hay là ta đến đạn đi tay phải hắn theo t ỷ bà vung đi tới chỉ thấy từng cây từng cây huyền tăng tăng gãy vỡ lập tức liền đem nữ nhân này gây kinh hãi một là nàng này t ỷ bà vô cùng quý giá này chết tiệt kẻ địch ở đâu là đến biểu diễn rõ ràng là đến hủy hoại thứ yếu này huyền lai lịch có thể không bình thường chính là thiên tàm tia trở thành người này tiện tay một đòn lại đem bát cái nát tan này công lực thật là đáng sợ vô cùng chính mình chỉ sợ xa không phải đối thủ vẫn là mau mau tránh khai làm rượu chờ đồng bạn lại đây đồng thời vây công hắn cao thủ tranh chấp tranh chấp chính là một chút hy vọng sống nàng vốn là không bằng đàm tiếu thiên lúc này tâm thần một phần nhưng là làm mất đi mình một đường sinh cơ kia đàm tiếu thiên nhưng cũng là không chút lưu t ì n h tay trái đánh văng ra cánh tay của nàng sau dĩ nhiên lên phía sau lưng nàng đàm tiếu thiên đây cũng không phải là chiếm tiện nghi thật sự là nữ nhân này trơn trượt vô cùng một thân ỉ ổ g ạ đem chính mình luyện được là mềm mại cực kỳ quả nhiên nữ nhân này lúc này liền muốn lui cốt tách ra chỉ là đàm tiếu thiên lần này nhưng là sớm có phòng bị tay trái năm ngón tay từng cái vùng ra lại như thật sự ở đạn tì bà chỉ là này tì bà nhưng là lấy kinh mạch của nàng vì là huyền gân cốt vi giá khí huyết lưu chuyển vì là giai điệu chân khí vận động vì là tiết ấu đàm tiếu thiên chỉ này nhẹ nhàng vung lên cô gái này như bị thương nặng phun máu phè phè cả người không ngừng run rẩy trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu cô gái này thẳng tắp nhìn chằm chằm đàm tiếu thiên chỉ là trong mắt sự thù hận không nhiều ngược lại là ý sợ h ã i không ít vừa nãy nàng đạn khó nghe như vậy kỳ thực không phải làm cho người ta nghe cũng không phải dùng để q u ấ y dày đàm tiếu thiên mà là muốn tỉnh lại trên người nàng thiên tàm sâu đ ộ n ai biết này cổ trùng tựa hồ cực kỳ sợ hãi đàm tiếu thiên mặc nàng làm sao hô hoán cũng không chịu mở miệng cắn đàm tiếu thiên nàng một chiêu tính sai cho nên mới phải bị bại nhanh như vậy đây là bên kia hai vị dĩ nhiên tới rồi cái kế bạch đi người đàn ông trung niên cùng cô gái này là một đôi phu thê cảm tình cũng là vô cùng tốt lúc này giống to một tiếng một trưởng đánh về phía đàm t i ế u thiên hậu bối đàm t i ế u thiên nhưng là xem thường nợ nụ cười lúc này hắn vẫn sẽ không kim cương bất hoại thần công nhưng là bất kể là quỳ hoa bảo điện quỷ dị thân pháp cũng hoặc là hấp tinh đại pháp hộ thể khả năng đều không phải là người này có khả năng phá đàm t i ế u thiên tùy ý nhảy một bước lúc này xoay người cùng hắn trưởng phi ư ơ n g thiết trảo dĩ nhiên lần thứ hai bay ra nhưng là ai cũng nghĩ đến không tới thời gian nháy mắt này bạch di người đàn ông trung niên thì không chịu nổi phun máu phè phè bay ngang ra ngoài không rõ sống chết nguyên lai、like、vừa nãy đàm tiếu thiên cùng hắn trưởng đầu tiên là vận lên hấp tinh đại pháp nam này chỉ cảm thấy cả người nội lực không nghe sai khiến nhất thời sợ hai đến cực điểm cuốn quýt thu hồi nội lực ai biết lúc này đàm tiếu thiên nhưng là đoán chắc phản ứng của hắn nhân cơ hội xuất trưởng nội lực của hắn liên quan nam tử m à c a o trắng này bản thân nội lực như nước biển chảy ngược lập tức trào trở lại bởi vậy một trường này nam tử mặc áo trắng này nhưng là liền thời gian ngắn n l ủ i cũng không chống đỡ mà bay ưng ơ một đòn tự nhiên cũng bị đàm t i ế u thiên ung dung né qua đàm t i ế u thiên lúc này lại là mắt lộ hung quang nhìn về phía phi ư n g thầm nói ta quản ngươi là gián điệp vẫn là song trọng gián điệp mới vừa mới ra tay công hai ta c h i ề u lúc này chờ đón đàm mộ hai trường đi nếu như không tiếp được vậy thì đi chết đi ai biết lúc này cổ tam thông bên kia nhưng xảy ra chuyện trên đất lại thêm năm thi thể thoạt nhìn là tào chính thuần giúp đỡ có điều cổ tam thông tuy rằng giết năm người này nhưng bản thân hắn tình huống nhưng có chút không đúng vừa nãy cổ tam thông ba quyền hai trường rất dễ dàng liền đánh cho tào chính thuần liên tục bại lui vị này đông h ắ n đốc công trong lòng là khiếp sợ không thôi h ắ n từ trước đến giờ tự phụ một thân t ử nhỏ tu luyện thiên cương đồng tử công sáu mươi năm công lực trí cương trí dương tinh khiết cực kỳ không gì không xuyên thủng xác thực dù cho trung nguyên đao thứ nhất đợi m ớ i bá đao quy hải nhất đao cũng đánh không lại hắn trái lại bị hắn chấn động thành nội thương có thể thấy được vị này đông hán đốc công công lực sâu có thể trước mắt là ai đợi mới đệ nhất thiên hạ công nhận nhất đại truyền kỳ để dòng dã nhất đại mọi người sống ở hắn trong bóng tối bất bại ngoan đồng cổ tam thông hắn gái kia một thân thiên cương đồng tử công cùng cổ tam thông kim cương bất hoại thần công so ra quả thực chính là như gặp sư phụ căn bản là không có cách đánh đồng với nhau bởi vậy cổ tam thông liền biến thân đều không cần chỉ là ba quyền hai chân liền rất dễ dàng đánh bại hắn vốn là đang muốn bắt hắn mở miệng ép hỏi thiên hương đậu khấu tam tích ai biết lúc này đột nhiên có năm người nhảy ra ngoài liên thủ tấn công về phía cổ tam thông nhìn dáng dấp công lực bất p h ả m chỉ là cổ tam thông vừa đánh bại chu vô thị thành vì là đệ nhất thiên hạ lại nơi nào đưa bọn họ để ở trong mắt chỉ lát nữa là phải bắt t à o chính thuần bắt được thiên hương đậu khấu sau đó cứu sông tô tâm thậm chí có thể cùng nàng song túc song phi sáu lúc này lại đột nhiên có người nhảy ra quấy dối hắn lúc này giận không nhịn nổi trực tiếp một trưởng đánh ra ai biết chính là một trưởng này nhưng là sẽ ra chuyện năm người này đồng thời tấn công tới ở bên trong mắt người tự nhiên là kinh động thiên hạ nhưng ở cổ tam thông cùng đàm tiếu thiên trong mắt nhưng cũng chỉ thường thôi ai biết ngàn phòng vạn phòng vẫn là lọt một chiêu năm người này nhưng ở trong bóng tối lén lút hạ độc nguyên lai bọn họ là tào chính thuần thủ hạ chính là ngũ độc từ trước đến giờ lấy độc h à n h hành với giang hồ cổ tam thông xuất trưởng sau đã rác không đúng chỉ là không kịp triệt chiêu liền chúng an toàn Hán trương sau lúc này n g là trở tay một t r ư chín mươi hai thần hậu đ ộ t kích cổ huynh cổ huynh người thế nào đàm tiếu h thiên vội vã xăm hắn chỉ thấy cổ tam thông phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi không có để ý thương thế của chính mình mà là chiến chiến nguy nguy chỉ vào tào chính thuần nói rằng thiên ba hương đậu b à khấu đàm tiếu thiên nhìn anh hùng xế triệu trong lòng vô cùng cảm giác khó chịu chỉ là cũng không làm gì được hắn chỉ nhìn cho kỹ tào chính thuần lạnh giọng mở miệng nói ngươi nếu là thông minh liền giao ra thiên hương đậu khấu còn có giải dược chúng ta có thể không giết ngươi nhưng trong lòng thì nghĩ trước tiên đem thuốc giải cùng thiên hương đậu khấu bắt được tay đến lúc đó có giết hay không ngươi đang nhìn làm tào chính thuần nhưng là do dự không quyết định đàm thiếu thiên thấy thế lúc này nâng tay phải lên t r ư ở n g đối với tào chính thuần nhưng là lần thứ hai lệnh giọng mở miệng nói xem ra ngươi là muốn cho ta lão ca trốn cùng tào chính thuần thở dài một hơi đúng là vẫn còn từ trong lòng lấy ra một thứ mở miệng nói đây là thiên hương đậu khấu còn thuốc giải năm nói tới chỗ này nhưng ấp á ấp úng đàm thiếu thiên đúng là không nghĩ tới năm cái mạng nhỏ của hắn nơi tay tào chính thuần lại vẫn dám bẩn giấu có điều đàm tiếu thiên lúc này nhưng là nghĩ tới đưa tay tiếp nhận thiên hương đậu khấu liền đưa cho cổ tam thông sau đó mở miệng nói cổ lão ca ngươi chúng chiêu lúc đó xem không nhìn thấy đ o g đóm cổ tam thông nhưng không có nhận thiên hương đậu khấu mà là mở miệng nói ngươi trước tiên giúp ta thu lúc đó ta là nhìn thấy một ít sâu có rơi vào năm người kia trên người có phi trên không trung có rơi trên mặt đất vốn là không phản ứng gì chỉ là ta trưởng lực vừa ra chúng nó liền phát ra quang không để ý chết sống đánh tới ta bắt đầu cho rằng chỉ là chút phổ thông sâu không quá để ý có thể sau đó nghĩ đến không đúng lúc này thu trưởng nhưng vẫn là chưa kịp tránh thoát đi không hề nghĩ rằng nhiều năm như vậy chờ ở trên trời tù bên trong chưa hề đi ra sông sáo giang hồ mới ra đến không lâu liền chúng chiêu ai xem ra ta thực sự là già rồi không xong rồi đ à m tiếu thiên nhưng là lắc lắc đầu sau đó nói sao lại nói lời ấy cổ lão ca ngươi chúng độc có thể dùng thiên sơn tuyết liên đến giải cứu trong hoàng cung liền có nếu như thời gian không kịp còn có thể tìm một ít vân anh trứng gà đến chỉ hoãn độc phát thời gian đàm tiếu thiên nói liền dự định vác lên cổ tam thông rời đi còn tào chính thuần đàm tiếu thiên nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy đến buông tha hán bởi vì chu vô thị không phải là vật gì tốt nếu như giết người này chu vô thị chỉ sợ liền muốn vô pháp vô thiên hơn nữa cái tên này xem ra đối với hoàng đế cũng còn có mấy phần trung tâm thiên sơn t u y ế t liên chuyện không giống một vị hoàng thúc sáu hắn vác lên cổ tam thông nhưng cũng không để ý tới nữa tàu chính thuần mà là xoay người rời đi dự định đi tìm món hời của chính mình đồ đệ vân la quận chúa hỗ trợ ai biết mới vừa đi tới một hẻo lánh không người vị trí lại đột nhiên bị một đám người mặc áo đen cho ngăn lại đàm tiếu thiên hơi nhúng mày lúc này cổ tam thông hấp hối ngàn cân treo sợi tóc tuyệt đối không thể trì hoãn người đến cũng không do dự đầu lĩnh người lạnh lùng nói câu giết mọi người liền bắt đầu vây công đàm tiếu thiên lúc này cổ tam thông vẫn còn ở trên lưng của hắn nhưng đàm tiếu thiên nhưng không sợ chút nào hắn tới chính là toàn lực ứng phó ba quyền giơ tay liền đem ba cái người mặc áo đen đánh cho thổ huyết ngã xuống không thể dậy được nữa địa phương bốn cái múa đao bổ tới đàm tiếu thiên trực tiếp vồ một cái nát thủ đoạn của hắn đoạt được đao đến cầm đao nơi tay chuyện thứ nhất là được ánh đao xoay ngược lại đánh chết hắn liên tiếp đó đàm tiếu thiên một bên cẩn thận che chở cổ tam thông không bị thương tổn một bên tay phải cầm đao đại khai sát giới hắn sẽ không đao pháp lúc này cũng tận lực động tác nhỏ hơn một chút chỉ được dùng tới một ít đại xảo n h ư ợ chuyết chiêu số tỉ như chém vào cùng đón đỡ hơn nữa đao thế còn không dám đem hết thường thường ra chiêu một nửa phải biến chiêu để ngừa lộ ra lớn kẽ hở nhưng ngay cả như vậy dù cho đối phương người đông thế mạnh hắn một thân một mình thậm chí còn mang theo một bao quần áo nhưng công lực t r ê n lệch vẫn còn đặt ở nơi này hắn hoành đao dựng thằng đao tả phách bên phải chém phá n g ư ợ c xóa sách hầu đem người mặc áo đen giết đến đại bại tử t h ư ơ những g nặng g n cuối cùng nhau, thiếu muốn đuổi tận giết tuyệt, vốn người hãi, liếc đi đi. thiên tàn trên mang nhìn mặt theo mắt thoát tận Đàng là chủ sợ sợ sệt là giết yếu người à tàn hành y tiết t n dư kẻ địch tiết lộ u của hắn cùng cổ tam thông hôm nay tình huống. Ai biết cổ tam nay Ai tam hắn thông hôm tình huống. thông hôn mê dên gì? Đàng thiếu thiên h trong dên đàng gì, biết t mê kiêng ở kỵ ơ n hắn, chỉ được từ bỏ. Những n g g thế từ chỉ của được ư bỏ. này rốt cuộc là ai phái tới hiện ra nhiên đã biết rồi cổ tam thông c h ú n g kịch độc thời gian nắm chặt giỏi như vậy nếu như không phải tào chính thuần vậy liền chỉ có một người có khả năng này đàm t i ế u thiên cóng lấy cổ tam thông một bên đi nhanh một bên suy tư đến quả nhiên không lâu lại gặp được một người cứ việc người này lẻ loi đứng ở nơi đó không mang một thủ hạ nhưng cũng để đàm t i ế u thiên trong lòng cả kinh trong lòng hắn mặc dù kinh nhưng cũng m ặ t không biến s ắ c mở miệng hỏi không biết thần hậu tới đây có chuyện gì quan trọng chẳng lẽ là tìm được rồi trong hoàng cung viên kia thiên hương đậu khấu chu vô thị nhẹ nhàng nở nụ cười nói vẫn không có có điều các ngươi tìm được rồi không phải sao đàm t i ế u thiên sắc mặt trầm xuống nói các hạ đây là ý gì chu vô thị cười ha ha nói ngươi đã biết quá nhiều không cần lại biết càng nhiều làm cái hồ đồ quỷ kỳ thực cũng rất tốt trong khi nói chuyện tay phải dựng đứng một đạo ác liệt vô cùng trưởng lực hướng về đàm t i ế u thiên đánh tới đàm t i ế u thiên lẫm liệt không sợ lúc này cùng h ắ n trưởng chỉ thấy song trưởng giao tiếp ầm một tiếng đem bốn phía tạp vật đánh văng ra gây nên cho bụi một mảnh đàm tiếu thiên không lo được cùng hắn tỉ thí mà là nhân cơ hội thoát thân dù sao hiện tại cổ tam thông tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc trong lúc đó coi như mình thắng chu vô thị có thể làm sao chu vô thị lại không chịu bỏ qua theo sát phía sau không tha thứ đàm tiếu thiên lại nhiều lần muốn bỏ qua hắn nhưng đối phương là ai hộ long sơn trang thiết đàm thần hậu tự mình huấn luyện được đếm không hết đại nội mật thám lần theo kỹ xảo không nói thiên hạ vô song cũng không kém là bao nhiêu đàm tiếu thiên rốt cục cũng ngừng lại trong lòng dĩ nhiên biết trận chiến này là không thể tránh khỏi chu vô thị thấy vậy thì bốn bề vắng lặng cũng rốt cục vạch tìm tòi luôn luôn giả vờ giả nhân giả nghĩa mặt càn d ỡ cười to nói ngươi trốn à, làm sao không trốn như là đem một con chuột ráp sát tuyệt cảnh l o m i ê u đàm tiếu thiên đem cổ tam thông chậm rãi để xuống hắn ở trong hôn mê còn chưa tỉnh lại tự nhiên cũng không có nhìn thấy chu vô thị đến chỉ thấy đàm tiếu thiên lạnh lùng mở miệng vậy thì mời thần hậu chỉ giáo chu vô thị tuy rằng nhìn thấy đàm tiếu thiên tuổi còn trẻ công lực không yếu nhưng là vừa đến hắn lúc này đại thế chưa thành hơn nữa bị đàm tiếu thiên thấy bộ mặt thật thứ hai cùng đàm tiếu thiên ở c h u n g không dài cũng không biết tính tình của hắn bởi vậy cũng không có thu phục tâm tư của hắn mà là hận không thể giết cho sướng tiếp tục bảo lưu bí mật của chính mình bởi vậy lúc này một chiêu tỏa hầu trộm tới đàm tiếu thiên nhưng là ung dung như thường tay phải rời ra tay trái phát trưởng chu vô thị đúng là cả kinh cứ việc vừa nãy nhìn tận mắt đàm tiếu thiên rết lùi một giúp thủ hạ của chính mình biết được công lực của hắn không yếu nhưng không nghĩ tới hắn càng đã đến tiếp cận mình cùng cổ tam thông trình độ một trận không đánh bao lâu đàm tiếu thiên trong lòng liền lại biết được một vài thứ lạnh lùng nói nguyên lai、like、ngươi ở đây hộ long sơn trang là trang bại chu vô thị nhưng cũng không phủ nhận cười lạnh nói ngươi đúng là thông minh đàm tiếu thiên đón lấy không lên tiếng nữa mà là cùng hắn không ngừng giao thủ một quyền một trường kinh khí tứ tán hai cường tranh chớp không ai nhường ai chu vô thị c ử u không bắt được liền cố ý mở miệng đả kích đàm t i ế u thiên tâm thần cổ tam thông cái này tiểu nhân hèn hạ ngay cả mình kết bái huynh đệ đều lừa gạt kim cương bất hoại thần công chỉ có thể dùng năm lần lại giết trong trốn giang hồ nhiều người như vậy ngươi trợ trụ vi ngược tương lai tất định là người trong thiên hạ khinh bỉ đàm tiếếu thiên vừa nghe là biết đạo hắn đánh cho là ý định gì thế nhưng là chưa có nói ra tám đại phái chân tướng đến kích thích hắn mà là mở miệng ta đã sớm nghe nói thần hậu ngươi là dựa vào một cái miệng năm đó mới đánh bại cổ tam thông đoạt đến đệ nhất thiên hạ hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền thần hậu không nghĩ tới chính mình chẳng những không có đả kích đàm tiếu h thiên trái lại bị hắn đánh giận dữ quắp ngươi muốn chết song t r ư ở n g hợp lại hội tụ toàn thân công lực đánh ra thạch phá thiên kinh một trường đàm tiếu h thiên trong lòng biết không thể với hắn cựu hao tổn nữa bởi vậy điều động trong cơ thể tử thanh hai khí một tay tử khí một tay thanh khí song trường cúng phát trực tiếp với hai ắ n lên trường đến. hợp lại Văn hết mức bẻ gãy, đem đầy đất mức người cả mặt đất đều hám xuống một cái hô xuống cái xong trưởng giao kích sau nhưng chưa phân mở tiếp tục so đấu nội lực đột nhiên đ à n thiếu thiên cảm thấy mình nội lực chính đang nhanh chóng trôi đi trong lòng hắn cả kinh không được hút công liền vội vàng vận lên hấp tinh đại pháp ai biết càng không được tác dụng gì ai biết thần hậu thấy thế đúng là cả kinh mở miệng nói không nghĩ tới ngươi cũng biết hút công chỉ là học được không hoàn toàn là cổ tam thông truyền cho người sao ừ so với đang hút công trình độ đến thiên hạ không người là đối thủ của ta coi như cổ tam thông cũng không được huống hồ là ngươi đang thiếu thiên tâm thần tập trung cao độ nhưng là nghĩ đến ta sớm liền cảm thấy nhậm ngã hành hấp tinh đại pháp cùng hút công trong lúc đó có điều liên hệ xem ra là năm đó nhậm ngã hành gặp may đúng dịp tại thiên sơn chiếm được hút công một phần chỉ là hắn duyên phận không đủ bởi vậy không thể học đủ sau đó cảm giác nội lực không ngừng trôi đi đàm tiếu thiên rốt cục không nhịn được biến sắc bận điệu vận lên dịch cân kinh quả nhiên nội lực trôi đi bắt đầu trì hoãn chu vô thị cười lạnh nói không nghĩ tới ngươi còn có như vậy thần công có điều cũng vô dụng ta hút công vô địch thiên hạ ngươi liền bé ngoan trở chịu chết đi đàm tiếu thiên tuy rằng cực kỳ bất mãn hắn hung hăng n g ự a khí thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại hắn còn thật không có nói sai tiếp tục như vậy chính mình chắc chắn phải chết đột nhiên hắn nhớ tới tả lanh thiển nhưng là trong lòng hơi động không chỉ không hề thu lại công lực trái lại gấp bội phát ra đặc biệt là tử thanh hai khí thiết đảm thần hậu chu vô thị vừa mới bắt đầu còn cười ha ha nắm chắc phần thắng ai biết sau đó không lâu đột nhiên đổi sắc mặt hắn chỉ cảm thấy đảm tiếu thiên công lực cứ việc liên tục bị chính mình nhét vào trong cơ thể nhưng là chính mình nhưng không cách nào đem hóa đi cái kia c ỗ tử khí vọt thẳng trên đầu của mình đến do thừa khắc huyệt vọt tới chu tử huyệt Chính mình một thân kinh thiên động nội một điệu lúc ự c có cách nào mà cái kêu cố chỉ cảm giác cùng mạch chặn. dĩ nhiên nó không nào, thanh khí nhưng là vọt tới mình đan điển, hắn chỉ cảm giác mình đan điển cùng kinh băng ngăn khí phải tới lấy là l kêu kết mà vọt đều này thần hậu không nhìn thấy chính mình nhưng đàm tiếu thiên nhìn là rõ rõ r à n g ràng, ràng chỉ thấy thần hậu tuy rằng mặt đỏ lừ lừ nhưng nhưng không chút nào thần tượng thể khỏe mạnh dáng vẻ phản m à rất quái dị đỏ đến mức giống như là muốn thấm máu giống như vậy mà trên người thanh khí đại hiển da rẻ lại thích tự trong suốt giống như vậy liền mạch máu kinh mạch gân xanh tử gân cũng có thể thấy được a thân hậu trong lòng biết không thể ở tiếp tục như vậy hắn hét lớn một tiếng v à từ bản thân hút hơn trăm tên cao thủ mới tới cảnh giới như vậy sâu dày vô cùng nội công đem hết toàn lực đem đàm tiếu thiên hai tay của đánh văng ra cũng không quay đầu lại chạy như đ i ê n đàm tiếu thiên vốn là muốn nhân cơ hội một lần giải quyết lòng này phúc hậu hoạn ai biết mới vừa đi vài bước chỉ cảm thấy đan điền hết sạch tứ chi vô lực dĩ nhiên cả người không còn khí lực hắn mau mau kiểm tra một chút thân thể của chính mình phát hiện không có gì lớn bệnh lúc này mới yên lòng lại hóa ra là tạm thời mất đi công lực hắn thở hổn hển đi tới cổ tam thông bên cạnh mở miệng nói còn trang cái gì mọi người đi rồi đang bởi chương 93, tam thông nguyện vọng truyền công tiếu thiên kha kha thật không nghĩ tới có thể nhìn tận mắt lao heo chịu thiệt lao tử cảm giác chết cũng không thiệt thòi cổ tam thông mở hai mắt ra nhưng là cười ha ha nói nhưng đàm tiếu thiên nhưng có thể nhìn ra hắn miễn cưỡng mở miệng nói ngươi bây giờ tốt nhất có thể bảo đảm công lực của ta có thể nhanh lên một chút khôi phục không phải vậy không cách nào đúng lúc tiến vào hoàng cung thu hồi thiên sơn t u y ế t liên không làm được ngươi thật sự phải ra khỏi sự chỉ là trong lòng nhưng thầm nghĩ xem ra cổ tam thông đối với chu vô thị làm người nhưng là đã sớm rõ ràng chỉ là năm đúng vào lúc này đàm tiếu thiên nhưng là quay đầu nhìn lại không ngờ thấy đi một mình lại đây ồ đây không phải là vân la con bé kia sao sư phụ của ngươi ở chỗ này còn không mau lại đây xem ra ta cổ tam thông hồng phúc tề thiên a cổ tam thông nhìn thấy sinh cơ không khỏi cười ha ha nói đàm tiếu thiên cũng là vui vẻ nếu là có người hỗ trợ chí ít có thể bảo đảm chính mình công lực khôi phục trước sẽ không lần thứ hai rơi vào c ạ m b ấy không phải vậy coi như chu vô thị tới không được nhưng hắn tùy tiện phái một ít thủ hạ lại đây cũng hoặc là để người của đồng xưởng phát hiện hai người cũng biết rơi vào cực kỳ không ổn hoàn cảnh vân la nhìn thấy hai người cũng là rất kinh hỷ vội vã chạy tới nói rằng sư phụ các ngươi làm sao ở chỗ này à không chờ đàm tiếu thiên trả lời cổ tam thông nhưng là mở miệng nói chúng ta hai lão nhưng là chúng rồi nhân ra kế bị trọng thương hiện tại cần phải dựa vào ngươi tiểu cô nương này bảo vệ vân la vừa nghe nhưng là kinh hãi bị trọng thương sư phụ hai người các ngươi võ công cao như thế vẫn còn có người có thể làm tổn thương các ngươi các ngươi cảm giác thế nào không có sao chứ nói liền muốn đi qua phủ đàm tiếu thiên cùng cổ tam thông đàm tiếu thiên nhưng mơ hồ cảm giác thấy hơi không đúng nhưng lại không nói ra được nơi nào có vấn đề lúc này vân la đi tới đầu tiên là cho hai người đem bắt mạch sau đó mở miệng nói sư phụ xem ra hai người ngươi bị thương thật không kinh a đàm tiếu thiên vừa nghe liền cảm thấy giọng điệu này không đúng hơn nữa nàng làm sao sẽ quay về cổ tam thông gọi sư phụ quả nhiên vân la đột nhiên quỷ dị n ở nụ cười trong nháy mắt song trưởng đánh ra Cổ lúc tam thông lúc này bị đàm á n đến n h thổ huyết bay ra g o i à đàm tiếu thiên nhưng chuẩn như Vân là lại là có chuẩn bị. Sao? Tại sao Tại vậy? mắt a địa tay kia ra, nữa n hiện mình đánh tới tiếu thiên trên người bàn tay kia lại bị vững vàng hút vào, dùng sức thế nào cũng rời không、ra. hơn nữa, nội lực của chính mình càng cuồn cuộn không ngừng hướng về trong h phát hút thế thể h đàm bị tới tiếu lại rời vào, lực về sức của cơ n chạy vào. Đàm i thiên ế u mắt lộ ra hung quang hung tợn nợ nụ cười mở miệng nói được rất tốt vân la nha đầu kia nào có như vậy công lực cùng tâm cơ đi phản bội sư môn hơn nữa liền sư phụ đều nhận lầm thật là lợi hại thuật dịch dùng là đông hán tào chính thuần thủ hạ chính là ngàn diện lang quân đi vân lạ hoặc là nói ngàn diện lang quân lúc này theo công lực không ngừng bị hút đi trên mặt da thịt nhưng cũng không khống chế được không ngừng mà xưng bắt đầu biến hóa buồn nôn cực kỳ hút hút công ngàn diện lang quân không có trả lời nhưng là đầy mặt hoảng sợ nói rằng đàm tiếu thiên nhưng cười nói là thì lại làm sao không phải thì lại làm sao ngươi ngươi năm cuối cùng hắn kêu thảm tiêu thảm cũng không nói ra được những thứ khác nói đến bị đàm tiếu thiên tươi sống hút khô rồi công lực hút thành một bộ g ầ y g ò ra bọc xương toàn thân thống khổ vô lực xương mềm yếu gân mạch gãy vỡ mà chết cổ tam thông nhìn trận mắt h ố t mộm ngươi ba ngươi đàm tiếu thiên tức giận ta cũng vậy vừa mới dám khẳng định vừa mới bắt đầu chỉ là cảm giác thấy hơi không đúng cũng không biết không đúng chỗ nào ai ngờ đến ngươi càng lập tức đem chúng ta gốc gác toàn bộ thư s ư ớ n g đi ra ngoài nếu như hắn vừa nãy năm đàm tiếu thiên nói rằng một nửa nhưng là ngừng lại hiển nhiên lòng vẫn còn sợ hãi có t r ư ớ c xe chi sư tự nhiên không chịu đem nhược điểm của mình nói ra cái kia bốn cổ tam thông muốn nói lại thôi tựa hồ muốn mở miệng hỏi cái gì vừa nãy cũng không phải hút công mà là hấp tinh đại pháp là ta từ một người tay bên trong chiếm được thế nhưng bị ta cải tiến rất nhiều nhưng đến cùng hiệu quả làm sao đàm tiếu h thiên nhưng vẫn là không có nói ra hấp tinh đại pháp cùng hút công xác thực có rất khác nhiều lại không nói hút công cái kia không phải đồng nam thân tu luyện này v u a hố giả thiết thật hay giả chính là hấp tinh đại pháp cũng phải cầu muốn luyện này công tự phế võ công đ a n thiếu thiên lúc đó chính là vì này không ngừng mà nghiên cứu hấp tinh đại pháp hành công con đường vì chính là không cần tự phế võ công cũng có thể tu luyện cuối cùng mua bán lại ra một đan điền vòng xoáy chỉ thấy vẫn chưa hoàn toàn thăm dò ra ảo rượu bên trong sau đó hắn nhưng là muốn đem này công hóa thành một chiều liền tên đều nghị xong gọi đi ngược lại thật sự là nhậm ngã hành cùng người một đôi trưởng công lực không đủ người lúc này nội lực không nghe sai khiến toàn thân sốt cực kỳ những này đặc tính để làm ti ưu thiên đỏ m ắ t không nớt chuyện này đối với công lực không bằng chính mình người rất dễ dàng là có thể áp chế thậm chí đánh bại bắt tương tự còn có đấu chuyện tinh di cùng càn k h ô n đại na z i đương nhiên chiêu này đối với công lực không bằng chính mình người rất hữu hiệu dùng ngày đó đàm tiếu thiên bắn ra bên d ư ớ i trọng thương thiên trúc nữ thực tế dùng là được chiêu này tinh yếu chỉ là đối mặt đồng phương bất bại hoặc là cổ tam thông chu vô thị như vậy c ù n g cấp không thể liền phái không lên chỗ dụng võ gì hơn nữa bây giờ hắn nội công tạm thời hoàn toàn biến mất thì lại làm sao xử được chiêu này làm sao có thể như mới vừa mới đối phó tỷ bà nữ như vậy một chiêu chế địch thế nhưng ai biết đã như thế trái lại trong lúc vô tình phù hợp hấp tinh đại pháp làm khiến đan điền hằng như chân không võ học đạo lý bởi vậy hắn cũng không nghĩ tới chính mình rất dễ dàng liền dùng tới bởi vậy đàm tiếu thiên lại thêm một chiêu bảo mệnh tuyệt kỹ coi như mất đi nội công cũng không phải không còn sức đánh trả chút nào đương nhiên một chiêu này cũng có hạn chế vừa nay nếu như ngàn diện làng quân sử dụng binh khí tùy ý một đao một chiêu kiếm chỉ sợ đàm tiếu thiên chỉ có thể ô hô ai thai nhưng hắn một mực một trưởng đánh tới một trưởng này nếu như nhà ông bà ngoại hoành luyện công phu cũng thì thôi nhưng một mực là quán chú mạnh mẽ công lực công phu nội ra bởi vậy trái lại một chiêu đã bị hạn chế cho dù ngươi công lực cao đến đâu không nghe sai khiến thì có ích lợi gì cho tới những ngày chân khí có thể hay không đối với đàm tiếu thiên kinh mạch tạo thành sung kích ha ha nước biển chạy ngược khó tránh khỏi sẽ làm bị thương cùng bờ sông có thể nước sông vào biển cho dù là khô khốc biển rộng có thể như thế nào đây chỉ là đàm tiếu thiên một khi bị g i a n cắn mười năm sợ tỉnh thẳng thập phần lo lắng tái ngộ bất chắc bởi vậy không chịu đối với cổ tam thông nói thẳng chỉ lo thư sướng mình gốc gác khó tránh khỏi bị đối phương tìm được khắc chế phương pháp hơn nữa đối phó bất quá hắn hiện tại có ít nhất chút công lực đương nhiên này công lực kém xa hắn vốn là tinh khiết thâm hậu bất kể là chất là lượng đều xa kém xa có điều chí ít dễ chịu không có chứ hơn nữa đàm tiếu thiên lúc này cũng không dám đem chuyển hóa vì mình tiên thiên nội lực một là muốn đi tìm hiện tại quý giá nhất thiếu thốn nhất thời gian thứ hai mà lấy tình huống bây giờ nơi này thực sự quá không an toàn khó tránh khỏi cho một ít bụng dạ khó lường người thừa cơ lợi dụng lúc này chỉ thấy đàm tiếu thiên hơi một điều chỉnh l i ề n mở miệng nói cổ huynh ngươi còn có thể chịu đựng được sao chúng ta vậy thì đi tới hoàng cung tìm kiếm vân la đi quá mức cũng không cần tìm nàng trực tiếp tìm kiếm thiên sơn tuyết liên tào chính thuần bị ngươi trọng thương lúc này thủ hạ cũng bị ta làm cho chết chết tàn tàn nhiều lắm đập mấy người hắc y tiến đội ta công lực mặc dù chưa hoàn toàn khôi phục nhưng đối với ta mà nói chút tiểu nhân vật căn bản không có tác dụng gì ai biết cổ tam thông nhưng là hào hiệp nở nụ cười mở miệng nói không cần cái gì đàm tiếu thiên cả kinh vô cùng không rõ cổ h u n h ngươi này có ý gì cổ tam thông khẽ mỉm cười liền đã mở khẩu nhưng theo đàm tiếu thiên hắn nhưng cười đến thê thảm như vậy chỉ nghe hắn nói kỳ thực ta vốn là có thương tích tại người năm đó ta và chu vô thị cái kia chàng l u ậ n võ kỳ thực xem như là lưỡng bại câu thương hắn tuy rằng dựa vào thông minh cùng q u ả đoán vững vàng đón đỡ lấy ta kim cương bất hoại thần công nhưng là cũng điểm ta một chiêu tam dương ngón tay vốn là lấy công lực của ta còn có thể đẻ thêm chế mấy năm cũng không định đến đầu tiên là trúng độc sau lại chịu một trường l ú cùng này đã không khống chế được thương thế. Hồi thiên vô vọng, ngươi,、coi、như tìm tới thiên sơn tuyết liên cũng cứu không được ta. Cái gì? Đàm thiếu thiên cả kinh, không Đàm làm tuyết vậy bây đã được được khỏi chế thế, hồi phải vô gì? gấp, giờ? coi cứu Cái cả c tiếu tìm tới ta. sao cổ tam thông ông lão này mặc dù thời gian trung đụng không lâu nhưng đàm tiếu thiên nhưng là cảm thấy hai người rất đúng đường hắn tuy rằng hồ nháo một ít ngây thơ một điểm nhưng ít ra không tồn ý xấu chưa từng muốn lợi dụng quá đàm tiếu thiên cũng không như có mấy người như vậy có đạo đức bệnh thích sạch sẽ trong mắt không cho phép một điểm hạ cát đàm t i ế u thiên tuy rằng cho là hắn có chuốc ốc nhưng là nhưng là cảm thấy lão này rất đối với khẩu vị của chính mình bất chi bất giác coi hắn là thành bằng hữu thiên hương đậu khấu đàm t i ế u thiên nhưng là linh quang loại lên đột nhiên mở miệng nói ngươi ăn vào này thiên hương đậu khấu ta lập tức vì ngươi đi tìm viên thứ hai chí ít cho ngươi có thể sống thêm một năm có này một năm này cái gì cũng có thể phát sinh cổ tam thông nhưng là nhận nhận chân chân lắc lắc đầu nói đây là cho t ố tâm vì nàng làm mất mạng ta cam tâm tình nguyện trí tử dứt khoát ngươi ở đây sau khi ta chết nhất định phải giúp ta cứu sống nàng sau đó nói cho nàng biết ta vẫn luôn rất yêu nàng đ à m tiếu thiên nhưng là không có mở miệng do dự nửa ngày sau đó hơi nhún mày mở miệng nói không bằng ngươi trước tiên ăn vào viên thứ ba hai người ngươi một người một nửa làm nửa năm thần tiên quyến lữ sau đó có thể cộng phó hoàng tuyền vậy cũng là được với nhân gian chuyện đẹp cổ tam thông nhưng lắc lắc đầu ngân ấy nhỏ nhẹ động tác rồi lại để hắn không nhịn được phun ra một ngục máu hắn mở miệng nói chớ ngu vạn nhất điều này làm cho thiên hương đậu khấu mất đi hiệu lực đây hơn nữa ta cũng không dám tái kiến nàng chớ do dự ngươi làm ta làm nhiều như vậy ta có thể đưa cho ngươi chỉ có này t h ầ n công lực cùng khắp thiên hạ các môn các phái lợi hại võ công ngươi không muốn lãng phí nữa phí thời gian ta cảm giác mình sắp không chịu được nữa dứt lời hắn nắm ra bản thân sau cùng khí lực muốn truyền công cho đàm tiếu thiên hơn nữa một bộ ngươi không muốn ta lập tức tự đoạn tâm mạch quyết tuyệt d á n g vẻ đàm tiếu thiên nhưng là thầm nghĩ hai người bọn họ kỳ thực ở vài phương diện khác thật sự rất giống đều không thích nợ người khác đồ vật ta chịu của ngươi ân huệ hoặc cho ngươi giúp ta làm việc tất nhiên đối với ngươi có điều báo lại đàm tiếu thiên vốn nên là cao hứng bởi vì đây chính là hắn luôn luôn ham muốn nhưng là biết người trước mắt tức sắp chết đi lúc này lại là thế nào cũng không cao hứng nổi hắn mượn cớ nói rằng lúc này nơi đây không an toàn chu vô thị cùng đông h ắ n cũng có thể trở lại người cổ tam thông nhưng than thở lúc này chu vô thị bị thương thật nặng đông hắn cũng là hỗn loạn tưng ơ bừng càng khẩn thiết chính là hắn thật sự lập tức sẽ đèn cạn dầu không nữa truyền liền không còn kịp rồi chỉ sợ chết không nhắm mắt đàm tiếu thiên không biết hắn thật hay giả nhưng cuối cùng vẫn là không cưỡng được hắn liền vẫn là gật đầu đồng ý cổ tam thông nghe được đàm tiếu thiên đồng ý nhưng là thỏa mãn cười cận lúc này ngồi xếp bằng vận may bắt đầu truyền công cho đàm tiếu thiên hắn dùng chỉ mình sau cùng tinh lực một bên truyền nội công một bên ghi nhớ các loại võ học một lòng muốn đem chính mình một thân sở học hảo không bảo lưu hết mức truyền cho đàm tiếu thiên ai biết ngay ở hai người truyền công đã hết thời khắc sống còn đột nhiên lại có người hiện thân một trưởng kéo tới để lộ ra vô hạn sắc cơ đăng bởi chương chín mươi b ố thảng thốt ly kinh cổ tam thông cùng đàm tiếu thiên nhất thời cảm thấy không lành cùng nhau mở mắt ra nhưng lúc này chính đang ngàn cân treo sợi tóc hai người thì lại làm sao có thể dừng lại liền một trưởng này không có nửa phần yếu bất đánh chúng đàm tiếu Thiên. hắn lúc này phun máu phè phè chân khí trong cơ thể toàn bộ mất khống chế t ẩ u hỏa nhập ma rơi vào hiểm cảnh là ngươi ngươi không là bị trọng thương sao cổ tam thông khuôn mặt khó mà tin nổi chỉ thấy người tới vẫn chưa ẩn g i ấ u tướng mạo chính là thiết đảm thần hậu chu vô thị lúc này hắn tóc dài đầy đầu nổn ngang đồng bền hai mắt đỏ chót cổ tam thông cũng không phải là khiếp sợ chu vô thị sẽ làm ra chuyện như vậy chu vô thị là cái gì làm người hắn cổ tam thông đã sớm biết chỉ là bất kể như thế nào hắn chí ít chân tâm đối xử tố tâm vì lẽ đó cổ tam thông xem thường cũng không có hướng về thiên hạ võ lâm c á c phái vạch trần bộ mặt thật của hắn chỉ lo để tố tâm thống khổ nhưng là hắn vừa rõ ràng cùng đàm tiếu thiên lưỡng bại câu thương a làm sao sẽ tốt nhanh như vậy đàm tiếu thiên lúc này cuống quít điều tức hy vọng hạn chế trong cơ thể bạo loạn đích thực ý, có thể vẫn là không nhịn được lại hộp ra một ngụm máu lớn chu vô thị nhưng khinh thường nói chỉ là tiểu thương làm sao có thể làm gì được bản vương cổ tam thông nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra lẽ nào chu vô thị thật sự mạnh như vậy lẽ nào thật sự thiên ý như vậy không chỉ có muốn hắn chết liền đàm tiếu thiên cũng chưa từng có miễn cưỡng muốn chém đoạn hắn có hy vọng để hắn chết không nhắm mắt đàm tiếu thiên lúc này bị thương thật nặng trong lòng nhưng là h i ể u cực kỳ hắn rất nhanh đã nghĩ thông suốt vừa nãy cổ tam thông nói hắn năm đó thua với chu vô thị cũng không phải là thua ở võ công mà là thua về tâm kế quả thế lúc trước chu vô thị khi còn trẻ liền chịu l i ề u mạng cả đời không chữa khỏi nội thương cường nhận cổ tam thông kim cương không tốt thần công cứng rắn điểm cổ tam thông một cái tam dương ngón tay do đó làm cho cổ tam thông bị thương nặng khó phản cách cái chết không xa hắn vừa nay thế tất cũng là bị thương thật nặng thế nhưng chu vô thị là nhân vật nào tuổi còn trẻ ở trên giang hồ lăn lộn thì liền dám thiết kế h ú t sạch võ lâm tám đại môn phái một trăm linh tám vị cao thủ nội công sau đó giá họa cho ngay lúc đó đệ nhất thiên hạ cũng chính là của hạ n bạn chi kỷ bạn tốt cổ tam thông sau đó tù hữu chiếm thê một lần thành vì là đệ nhất thiên hạ đến rồi triều đình trên có thể khoan nhượng nhiều năm sau đó một tay đem chính mình ba đứa hải tử vậy đ ệ tử coi là quân cờ cố ý đặt bẫy cuối cùng càng là suýt nữa đoạt được hoàng vị cùng hắn so ra bất kể là cưu ma trí vẫn là nhậm ngã hành cho hắn sách dạy cũng không xứng bởi vậy hai người bọn họ không cách nào nhịn được trọng thương nhưng là chu vô thị là có thể cố nhịn xuống hắn vừa n ã y cố ý làm bộ bại lui kỳ thực là không ngờ rằng võ công của ta cao như thế không thể làm gì khác hơn là tạm thời tránh lui chờ đợi thời cơ một lần trí mạng lợi hại lợi hại thực sự là lợi hại không nghi ngờ chút nào đây là đàm tiếu thiên hiện nay mới thôi đã gặp tối có tâm kế tối có thủ đoạn một người lợi hại nhất người những người khác bất kể là ngụy quân tử nhạc bất q u ầ n rất dễ dàng bị ninh trung tắc phát hiện bộ mặt thật nhưng là chu vô thị nếu không phải là bởi vì viết nhật ký tố tâm cả đời cũng không phát hiện được tả lanh thiền nhậm ngã hành đông phương bất bại thậm chí cổ tam thông cũng không sánh bằng hắn đàm tiếu thiên sau đó lại tự trách nói chính mình vẫn bị cổ tam thông một thân nội lực võ công cho rụ rỗ lợi ích thường thường khiến người ta mù quáng không phải vậy bằng vào ta trầm ổn cùng tâm kế tuyệt đối sẽ không như vậy bung lỏng rơi vào như vậy hoàn cảnh nhưng là một cái đệ nhất thiên hạ cuối cùng ở trước mặt ngươi anh hùng xế c h i ề u không còn sống lâu nữa hy vọng ngươi có thể vì hắn hoàn thành nguyện vọng đồng thời muốn chuyển cho ngươi khắp thiên hạ cao nhất võ công bất luận chính t à ai có thể chống lại đây lúc này cổ tam thông đột nhiên chăm chú nhìn đàm tiếu thiên một chút sau đó gắng gượng thân thể ôm lấy chu vô thị chân nói không nhìn vốn là chuyện này chính là ngươi và ta sự việc của nhau không có quan hệ gì với hắn thả hắn đi đi chu vô thị ha ha cười to nói ngươi nói cái gì ta không nghe rõ đệ nhất thiên hạ bất bại ngoan đồng cổ tam thông dĩ nhiên cầu ta ha ha ha ta không phải đang nằm mơ chứ đàm tiếu thiên nhưng là biết rồi cổ tam thông ý tứ mạnh mẽ vận chuyển chân khí xoay người bỏ chạy chu vô thị không để ý tới phí lời lúc này liền muốn đuổi theo nhưng là cổ tam thông ôm thật chặt hắn không chịu bung ô tay lao heo người đánh chết ta quên đi hà tất làm khó dễ người trẻ tuổi đây hắn còn trẻ tuổi như thế có thời gian dài như vậy ngươi thì không thể tha hắn một lần ta cổ tam thông cả đời không có cầu hơn người coi như ta văn n g ư ờ i chu vô thị nhưng lạnh lùng nhìn hắn nói chính là bởi vì hắn còn trẻ bởi vậy ta càng không thể bỏ qua hắn nói đá một cái bay ra ngoài cổ tam thông hắn tuy rằng cùng đàm t i ế u thiên tiếp xúc thời gian không lâu nhưng sâu sắc hiểu rõ đến đàm t i ế u thiên là một hạng người gì ngoại trừ tuổi trẻ mạnh mẽ tài hoa hơn người hơn nữa tâm cơ tuyệt đối không yếu tuyệt đối không phải cổ tam thông loại này sẽ bởi vì một câu nói mà từ khốn thiên lao mười mấy năm người bảo thủ nói thật chu vô thị cảm thấy đàm t i ế u thiên cùng mình rất giống đều là loại kia tâm cơ trùng có hùng tâm tráng trí người có thể tránh tránh nhân như vậy mới càng không thể bỏ qua hắn trong thiên hạ có một chu vô thị là đủ rồi tuyệt đối không thể tái xuất một thiên vô nhị nhật nước không hai vua cho tới cổ tam thông hắn nhưng là không muốn hạ tử thủ một là bởi vì hắn môn trong lúc đó bao nhiêu còn có chút tình cảm tuy rằng tình này phân đối với chu vô thị tới nói không bằng cho má hắn chân chính làm việc chưa bao giờ nói cái gì tình cảm nhìn ở trong mắt nhưng là là trọng yếu hơn là cổ tam thông đã mệnh không lâu hắn cần gì phải tự mình động thủ tương lai nếu để cho tố tâm biết chính mình chỉ sợ cũng rất khó làm nhưng là ai biết cổ tam thông bị hắn đá văng ra sau lần thứ hai bỏ tới ôm chặt lấy chu vô thị mở miệng trừ phi ngươi giết ta bằng không ta sẽ không b u ô n g tay chu vô thị mắt thấy thời gian một phần phân quá khứ rốt cục không nhịn được hung tàn thô bạo bản tính mở miệng nói là chính ngươi muốn chết dứt lời mạnh mẽ một trưởng đánh vào cổ tam thông l ự c chỉ thấy cổ tam thông miệng phun máu tươi vô lực ngã trên mặt đất như vui như buồn nghĩ đến ta cả đời này cứ như vậy kết thúc rồi ạ nếu là không có gặp phải tiểu tử kia p h ỏ n g chừng ta sẽ nhiều sống một đoạn thời gian nhưng là ở trên trời tù loại kia địa phương quỷ quái chỉ sợ sống không bằng chết nhưng là với hắn sau khi ra ngoài ta nhưng cảm thấy rất đăng giá đánh bại lao heo tuy rằng lại chúng hắn kế nhưng vì tố tâm mà chết ta chết cũng không tiếc tiểu tử kia tương lai nhất định sẽ trở thành chân chân chính chính thiên hạ tối cực giả hắn nhất định sẽ giúp ta hoàn thành nguyện vọng liền một tên đã từng quát tháo võ lâm thiên hạ vô địch cao thủ tuyệt thế cứ như vậy chôn thây ở đây cho hắn một đời rơi xuống m ạ c lúc này đàm t i ế u thiên chạy trốn không biết bao xa rốt cục vẫn là không nhịn được hắn dĩ nhiên bước không động cất bộ chỉ được tìm cái hẻo lánh địa phương bắt đầu trốn bắt đầu liên tục vận công lắng lại trong cơ thể bạo động đích thực khí lúc này chu vô thị chạy tới cũng tìm nửa ngày nhưng không c ó tìm được liền mở miệng nói ha ha ha ngươi là trốn nhưng lại đem cổ tam thông rơi vào trong tay ta ngươi biết hắn có cỡ nào thảm sao đàm tiếếu thiên dù cho biết rõ chu vô thị là vì dẫn hắn đi ra mà cổ tam thông cũng là cam tâm tình nguyện vì là cứu hắn mới lựa chọn tự mình hy sinh có thể nguyên nhân chính là như vậy hắn càng là không nhịn được đầy ngập lửa giận chỉ là không ngừng mà nói với tự mình nhất định phải bình tĩnh nhất định phải bình tĩnh không thể hưởng phí hết cổ tam thông cái kia một cái mạng ha ha cái gì đệ nhất thiên hạ cái gì bất bại ngon đồng ngươi biết không hắn như con chó như thế quỵ ở trước mặt ta cầu ta nói thật ta biết hắn nhiều năm như vậy vẫn đúng là không nhìn thấy hắn loại này dáng vẻ chính là năm đó không đánh lại được ta hắn cũng không có như vậy ngươi đoán đoán hắn là vì ai hướng về ta xin tha ngươi cho rằng hắn là vì mình sao a ha ha ha hắn là vì ngươi à hắn nói cầu ta buông tha ngươi n g không nên giết ngươi không ngừng mà quỳ xuống cho ta dập đầu chu vô thị thấy không có động tĩnh nhưng vẫn như cũ không cam lòng từ bỏ tiếp tục lại nhải nói đ a m thiếu thiên cảm giác mình sắp nổ tung hắn mạnh mẽ n h ì n xuống liên tục tự nói với mình nhịn nữa một hồi nhịn nữa lập tức được chu vô thị âm thanh bất biến có thể vẻ mặt nhưng càng ngày càng khó coi nghĩ thầm lẽ nào tiểu tử này trốn không nên à bị thương nặng như vậy chính là ta vừa nãy cũng là tìm cái địa phương đùa giỡn hơi thở một hồi thật lâu nhi l i ê n hắn tiếp tục kích nói nhưng là ngươi đoán đoán nhìn hắn là kết cục gì bị ta lần thứ hai bắt lại ha ha không đúng ngươi đã đoán sai ta nhìn thấy hắn dáng vẻ đó đều bồn u n ô n giam cầm một đệ nhất thiên hạ là cỡ nào có ý nghĩa chuyện có thể giam cầm một con chó có co ý gì ta một cước đem hắn đá tới chết cuối cùng thi thể của hắn cũng bị ta cho ném vào ổ sói x u ấ t sinh x u ấ t sinh ta muốn giết ngươi đàm t i ế u thiên rốt cục không nhịn được hắn chỉ cảm giác mình lòng tràn đầy l ử a giận muốn đem mình thiêu chết trong cơ thể bùng nổ chân khí còn lâu mới có được liên tục bị l ử a giận đốt cháy tâm như vậy đau nhức liền trực tiếp nhảy ra ngoài ha ha ha vẫn để cho ta bắt được ngươi chờ chết ba lời còn chưa nói hết đàm tiếếu thiên dĩ nhiên một trưởng hướng về hắn oanh đến không cần nói không lưu tình chút nào nhìn hắn bộ dáng này nếu như không hề phòng bị bị đánh bên trong chỉ sợ toàn thây đều không giữ được bất chi bất giác lúc này hai người đã ly khai thành bắc kinh đến rồi h o à n g sơn giã linh bên trong chu vô thị làm sao dám thả lỏng vẫn lên toàn thân công lực tiếp nhận này trưởng chỉ thấy hai người s o n g trưởng giao chiến ra trong nháy mắt muốn nổ tung lên chu vi vô số đại thụ che trời như là mất đi trọng lượng cái này tiếp theo cái kia không ngừng mà ngã xuống mặt đất cũng theo hãm xuống một lại một cái hố sâu giao thủ không ngừng chút nào đ à m thiếu thiên lúc này dĩ nhiên điên cuồng tiện tay liền sử dụng các bên trong công phu có khi là trước đây chính mình sẽ có khi là cổ tam thông vừa truyền thụ cho mà chu vô thị cũng không chút nào yếu thế ngoại trừ kim cương bất hoại thần công bởi vì cổ tam thông nói dối duyên cớ hắn không có tu luyện còn dư lại thiên hạ các môn các phái võ công hắn cái nào không biết chỉ thấy quyền trưởng giao tiếp dường như cự nhân chém giết tiếng như oanh lôi dường như bàn cổ khai thiên chu vi đừng nói người chính là h ổ báo xài lang lợn rừng cầu hùng chỉ cần vừa nghe thấy liền xa xa chạy đi căn bản không để ý tới bình thường thể sống chết duy trì l ã n h đ ị a khung cảnh này dù cho trước đây chưa từng thấy nhưng là những động vật rồn rập có thể cảm giác được trong đó sắc ơ hai người giống như là hai cỗ lốc xoáy đến cái nào nơi nào liền bị phá hủy thậm chí đánh đánh đánh ra ẩn sâu trên mặt đất hiểu rõ tầng nham thạch cùng nước ngầm đến lúc này hai người tình huống thực tế gần như đều là mới vừa trải qua chân khí bạo động mới vừa từ tàu hỏa nhập ma bên trong bình ổn lại đàm tiếu thiên trong cơ thể là cổ tam thông toàn bộ công lực cùng mình bộ phận công lực ngàn diện lang quân nội lực chuyển hóa mà đến còn có chu vô thị công lực vừa n ã y cái kia hung hăng một trường mà chu vô thị trong cơ thể là chính mình nhiều năm công lực h ú t người khác cùng đàm tiếu thiên đích thực khí hai người giao thủ quả thực kinh thiên động địa từng chiêu từng thức gặp sơn khai sơn gặp thủy ếch thủy chu vô thị kiêng kỵ đàm tiếu thiên vừa n ã y chiêu kia lúc này cũng không dám dùng hốt công nhưng là càn k h ô n đại na di một vận phảng phất sẽ pháp thuật như thế núi đá cây cỏ không khỏi bị hút lại đây sau đó đập ra đi đ a m thiếu thiên kiên kỵ hắn hút công trên nhiều năm trình độ cũng không dám dùng r a còn đối với hắn không ngừng đập tới núi đá cây cỏ không thể làm gì khác hơn là dùng r a bảy phần m ộ ư ơ i công lực đem hết thể đánh văng ra lưu lại ba phần công lực để phòng bất c h ắ c nhưng cuối cùng hắn rốt cục không nhịn được sử dụng toàn thân công lực l i ề u mạng giống như hướng về chu vô thị đánh tới chu vô thị thấy cựu không bắt được hắn cũng không muốn ở chậm lại đi xuống cũng là sử dụng toàn thân công lực l i ề u mạng đi tới dù sao hắn cũng có vết thương cũ tại người bị cổ tam thông kim cương bất hoại thần công sáng chế trong trước mắt chỉ thấy cắt bay đá chạy trời quang phích lịch vùng ngoại ô có chút thôn dân xa xa nhìn thấy thậm chí cho r ằ n g bầu trời tiếng sấm sắp vừa rồi chỉ thấy hai người song trưởng đối nhau chấn thiên động điệu nội lực không đứng ở tứ tán g ra vào giờ phút này hiển nhiên đối phương bất tử tuyệt không bỏ qua mà công lực không đủ đừng nói hỗ trợ liền dựa vào tiến lên đều không làm được sơ ý một chút chịu đến trong hai người lực đồng thời x u n g kích chỉ sợ cổ tam thông phục sinh cũng phải chết lại một lần nhưng là liều mạng liều mạng nhưng là quá khứ dòng dã ba ngày ba đêm hai người không ngủ không ngớt không ăn không uống vĩnh viễn đối đầu nội lực dĩ nhiên tiếp cận đèn cạn dầu bắt đầu lâm vào nửa tỉnh nửa mê trạng thái chu vô thị nhưng là thầm nghĩ nổi lên vốn nên thuộc về mình hoàng vị nhớ lại phụ hoàng bất công chính mình tự tay bắt giữ một đời nhất là muốn bản thân lén lút lại vi phạm lương tâm giết nhiều người như vậy nhưng là cuối cùng vẫn là không có được hoàng vị nhớ lại tố tâm không có thiên hương đậu khấu nàng nên làm gì chẳng lẽ muốn vĩnh viễn trở tại thiên sơn cái kia hoang vũ tĩnh mịch băng hàn trốn không người sao đang thiếu thiên nhưng là nhớ tới bên trong trong nhà tóc trắng xóa cha mẹ của không biết bọn họ hiện tại thế nào nhớ tới bên trong chính mình cho bọn họ chọn chúng con dâu ngọc vô hà nàng có khỏe không rốt cục hai người hay là có điều ràng buộc không cách nào lại chém giết tiếp kỳ thực lúc này hai người muốn lại tiếp tục tiếp tục đấu to lớn nhất khả năng không phải ai thua ai thắng tám phần mười xác suất là đồng quy vô tận cộng phó hoàng t u y ể n còn lại hai phần mười cũng tồn tại tuy rằng phân ra thắng bại nhưng bất luận thắng bại đều trọng thương mà chết cục diện bởi vậy cuối cùng hai người hay là thu tay lại đang bởi chương chín mươi lăm bốn bề thọ địch hai người hầu như không hẹn mà cùng thu tay lại lúc này đàm tiếu thiên cũng lại không phát ra được tử thanh hai khí chu vô thị cũng cũng lại không sử dụng ra được càn khôn đại na z i hai người nội lực trong cơ thể chân chính tránh tránh một tia không dư thừa có thể là bọn hắn là thật vẫn chưa thể chết còn có người đang chờ bọn họ còn có chuyện chờ bọn họ hoàn thành hai người không có làm ra lần thứ hai trong bóng tối đánh lén sự bởi vì bất kể là đảm tiếu thiên vẫn là chu vô thị đều hiểu một là lúc này hai người trạng thái trước nay chưa có kém thực sự đèn cạn dầu khó có thể một đòn mất mạng dồn đối phương vào chỗ chết thứ hai cùng sống s ó t s o ra thực sự không đáng đối thủ sắp chết phản công bên dưới rơi vào cái đồng quy vô tận cục diện người mình quan tâm làm sao bây giờ cổ tam thông nguyện vọng ai đi hoàn thành này không có bất kỳ ý nghĩa gì là sợ chết sao hay là càng hay là không càm tâm đi hai người không hẹn mà cùng biệt ly ly khai không có nói một câu cũng không có nhìn đối phương một chút phảng phất đối phương không tồn tại bởi vì trải qua một trận hai người đều hiểu có ta vô địch có địch vô ngã giữa bọn họ tất nhiên muốn chết một người hiện tại giết không chết đối phương như vậy thì trở lại một lần nữa trở lại mãi đến tận có thể giết chết đối phương mới thôi tuyệt không cùng nhữ cộng thanh thiên không đội trời chung chu vô thị sẽ đi nơi nào đàm tiếu thiên không biết hay là về hộ lòng sơn trang cũng hay là đi chỗ đó tòa hiện tại cũng không biết tồn tại hay không thiên hạ đệ nhất trang ngược lại đàm tiếu thiên bây giờ là thật sự không thể ra sức hắn tập t ế bước chân rời đi tòa này phồn hoa tử cấm thành bắc kinh không còn nữa khi đến kiêu ngạo đàm tiếu thiên hiện tại muốn đi chính là chỗ nào hắn cũng không biết hay là đi tới một không người biết địa phương một khoan dung hắn d ư ỡ n g thương địa phương một đường sờ soạng lần mò một đường lo lắng được sợ một đường không phân ngày đêm một đường mưa do kiêm chỉnh một đường cô độc tiến lên thương thế vẫn không có toàn bộ được hai người bọn họ có thể mạnh mẽ tạm thời ngăn chặn trọng thương đến một hồi kinh thiên động địa tử chiến đã là khó có thể tưởng tượng nay tuyệt đối không phải minh giáo dương tiêu đám người chịu trên mà càng tương tự với nhậm ngã hành Cứu ma trí tẩu liều quyết đấu ma ma. mạng hòa hai trí thương rồi nhập Nhưng vốn nên dưỡng người vậy là là lại bảy xảy ra chuyện lớn các ngươi biết không lúc này phố lớn ngõ nhỏ giang hồ võ lâm nhưng đều đang bàn luận một chuyện kiếm ma đàm tiếu thiên gan to bằng trời đầu tiên là sông chín tầng trời tù cứu ra ngày xưa bất bại ngoan đồng cổ tam thông trước tiên lại s ô n g vào hoàng cung đại nội mạo phạm long uy tội nghiệt ngập trời càng nghiêm trọng chính là hắn đón lấy lại sông vào đông hán trọng thương đông hán đốc chủ t à o chính thuần sau đó càng là liên thủ cổ tam thông s ô n g vào hộ long sơn trang ý đồ mưu đâm triều đại thân vương thiết đảm thần hậu sau đó thì sao mọi người đều là cực kỳ hiếu kỳ nhưng là thiết đảm thần hậu ra sao đám n g ờ Lão n hiện â n g mười m ấ tại liền đánh、so、c quan phủ cùng hộ long sơn trang đã thả ra tin tức khắp thiên hạ treo giải thưởng đàm tiếu thiên tam tích có vo công tuyệt thế cùng các loại chân bảo đàm tiếu thiên tự nhiên cũng nghe được tin tức này hắn phẫn nộ sao hắn vô cùng phẫn nộ quả thực hận không thể tay cầm tam xích kiếm giết tiến vào bắc kinh tại chỗ chém xuống chu vô thị cái này người vô liêm sỉ đầu chó hắn l à như thế nào đê tiện vô liêm sỉ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn lại không nói có thể cuối cùng hai người cũng bất quá hợp lại cái lưỡng bại câu thường nhưng là hắn dám thả ra như vậy cuồng ôn như vậy cũng thì thôi càng thêm phát điên chính là hắn kết bạn với cổ tam thông thời gian dài như vậy có thể nào không biết hắn là nhất sĩ diện hảo có thể lại đằng sau khi hắn chết như vậy sỉ nhục hắn thậm chí đưa hắn di thể treo ở trên thành lầu để hắn chết cũng bất an không vì người tử x u ấ t sinh x u ấ t sinh đáng tiếu thiên ở trong lòng mắng to không nớt hắn biết đây là chu vô thị vì ép hắn đi ra nhưng là hắn có thể làm sao hắn cái gì cũng không làm được hiện tại tình thế không khỏi người hắn không có một điểm biện pháp nào chỉ có thể như con chó như thế trốn n h ư ợ n g bộ lui binh lại là như thế này vừa tới chủ thế giới chính là như vậy vừa tới tiếu ngạo giang hồ lại là như thế này bây giờ còn là như vậy ai biết mãi cho tới nơi này đến nơi này tòa hàm c ấ p quan hắn bất chi bất giác hướng đi nơi này hướng đi cái này lổ sắc mà lại quyến luyến địa phương ai biết đàm tiếu thiên một đường đã cẩn thận cẩn thận hơn có thể tựa hồ còn giống như là gặp được phiền phức cũng không biết là chọc phải người nào chuyện gì hay là vô tình tiết lộ hành tung của chính mình hắn lúc này không thể làm gì khác hơn là vận lên trong cơ thể vừa khôi phục một điểm chân khí cố nén người như là cường đào thổi mạnh kinh mạch vậy đau đớn l i ề u mạng trốn hướng về một chỗ một ngày nhớ đêm mong ra cuối cùng nhưng là mất đi ý thức của mình vượng vượng hồ hồ phảng phất ở trong mơ đàm tiếu thiên vừa mở mắt nhưng là s ư ơ n g sở trong lòng không tự chủ được nghĩ vẫn là người này cái này bạch ngọc vô hà bích nhân người khá hơn chút nào không nàng khẽ mỉm cười trong phòng phảng phất trong nháy mắt trở nên sáng ngời nhẹ nhàng mở miệng phảng phất thanh t u y ể n nhỏ đến rồi trên ngọc thạch phảng phất đàm tiếu thiên chưa bao giờ rời đi phảng phất tất cả tất cả đều là một cơn ác ngộng một câu nói nghe được đàm tiếu thiên suýt chút nữa rơi lệ khoảng thời gian này xảy ra thật nhiều thật nhiều đầu tiên là hắn tổ chức chín phái liên quân đi cứu v i ệ t nàng nhưng là liền sau khi ra ngoài nhưng cái gì cũng không cho được hắn nàng không thể cho nàng hứa hẹn không thể cho nàng hạnh phúc thậm chí ngay cả hy vọng cũng không có thể cho hắn lòng tràn đầy thống khổ nhìn nàng bi thương rơi lệ rời đi nhưng không thể ra sức không cách nào mở miệng trong lòng như là bị một đao đao thổi mạnh sau đó vì né tránh nội tâm yêu thương hắn đi tới kinh thành tìm kiếm quỳ hoa khởi nguyên nhưng là giao cho một bạn tốt thậm chí chiếm được rất nhiều t h ầ n công ai biết đón lấy nhưng mấy lần ngàn cân treo sợi tóc thống khổ nhất là bạn tốt bị người hành hạ đến chết liền thi thể đều không đông tha huyền thi thị chúng hắn biết rõ nhưng không thể làm gì cảm giác này quả là nhanh đem hắn bước điên rồi sau đó lại l à như một con chó như thế ẩ n nút ẩ n nút mưa gió ẩ n nút người ở ban đêm cô độc không biết đi tới nơi nào sau đó ngọc vô hà lại tựa hồ như cái gì cũng không biết chiếu cố hắn đang thiếu thiên cũng không biết nàng đến cùng nghe không nghe nói những kia đồn đại đến cùng có biết hay không hắn chính là theo như đồn đãi cái kia tội nghiệt ngập trời chi đồ bởi vậy hắn vừa mới bắt đầu rất bất an hắn không muốn một hình tượng như vậy xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng nhưng là từ từ hắn bình tĩnh lại bởi vì hắn cảm thấy cảm thấy của nàng yêu tháng ngày trôi qua từng ngày đ à m thiếu thiên thương nhưng vẫn chưa hoàn toàn thật là tốt đột nhiên một ngày nàng lưu lại một phong thư nói nàng muốn đi vì hắn tìm dược nhưng là nàng biến mất rồi một đoạn thời gian thật lâu nhưng vẫn là không trở về nàng đi thời kỳ đ à m thiếu thiên đột nhiên cảm thấy chính mình thật đau lòng lần thứ nhất cảm giác được chính mình thật sự không thuộc về thế giới này cô độc thời khắc không tiêu tan bao phủ hắn hắn nhưng không cách nào né tránh sau đó rốt cuộc người đến nhưng là cũng không phải hắn ngày nhớ đêm mong người kia đ à m thiếu thiên chương chín y Chứ mươi sáu thập diện mai phục cựu tử nhất sinh nhưng dẫn đầu mấy người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút nhưng là cũng không nguyện động thủ trước h i ệ n nhiên cứ việc không biết đàm tiếu thiên lúc này đến cùng còn lại mấy phần công lực h i ệ n nhiên hổ cũng uy vẫn còn ngày xưa đàm tiếu thiên ở trong lòng bọn họ lưu lại không thể xóa n h ò a vô địch hình tượng đàm tiếu thiên nhưng là lạnh lùng nhìn không có mở miệng chỉ thấy người tới có tung sơn thang anh ngạc đám người hoa sơn nhạc bất quẩn hành sơn thái sơn thanh thành ngày xưa con dối thủ hạng hàng sơn định giật các loại do dự nửa ngày không có ai chịu động thủ rốt cục có chút tà đạo người đến không nhịn được mở miệng nói lấy kiếm ma ngày xưa tính cách nếu như công lực tại người đã sớm giết chết chúng ta sao lại khoan dung chúng ta ở chỗ này vung lời nửa ngày dứt lời nhưng là cướp động thủ trước n à y vừa mở đầu mặt sau là được liên tiếp có người hưởng ứng giết kiếm ma đây là uy phong bực nào bực nào danh vọng có thể giết chết một đệ nhất thiên hạ mấy lời chưa từng chuyện tốt như thế đàm tiếu thiên lúc này đoạt kiếm giết đầu lĩnh người ngưu đồ kinh sợ hậu nhân ai ngờ tà đạo mọi người bị làm kinh sợ nhưng là ngũ nhạc trưởng môn môn nhưng là động thủ nguyên lai đàm tiếu thiên ngày xưa công lực cao bọn họ là đã gặp coi như cùng tiến lên đều không làm gì được hắn ngược lại sẽ bị hắn giết không còn một ngống nhưng là mới vừa đ ộ n g thủ tuy rằng vẫn cứ vô cùng lợi hại cũng không như ngày đó cao đến không có phảng phất không có giới hạn dáng vẻ đàm tiếu thiên cũng là hết cách rồi thật sự là ngắn ngủi này thời gian lại là một đường bôn u ba thực sự không đủ để, để hắn khỏi hắn khôi phục hắn tận lực vung vẩy kiếm trong tay nhưng không phải vì giết người mà là hy vọng có thể mở một đường máu một con đường sống một chút hy vọng sống trốn người trốn đi đâu đột nhiên có người một trưởng đánh tới trưởng như sống động đàm tiếu thiên chu vi đều là vây công người không tốt né tránh không thể làm gì khác hơn là chìm khí gắng đón đỡ người tới nhưng là nhật nguyện thần giáo nhậm ngã hành hôm nay nơi này không có đường sống hán cười lạnh nói trong giọng nói tràn đầy trả thù khoái ý sư phụ nguyên lai phúc uy phiêu cục cũng tới người tới chính là đàm tiếu thiên đại đệ tử lâm bình chi đàm tiếu thiên thầm nói liền lâm bình chi đều phản bội ta ta đến cùng đã làm sai điều gì xem ra ta là thật đáng chết xin lỗi vì lâm gia vì phúc uy phiêu cục vì linh san năm lâm bình c h i túi đầu không dám nhìn đàm tiếu thiên nói chỉ nói đến một nửa đàm tiếu thiên dĩ nhiên rõ ràng người trong giang hồ thân bất do kỷ ta không trách ngươi đến đây đi đàm tiếu thiên lúc này nhưng không đông tha một người dơ kiếm nạo đối với võ lâm ta từ hoành đao hướng thiên cười đi ở can đảm hai q u â n lôn cho dù chết ta cũng phải chết oanh oanh liệt, liệt. quyết không phụ tiếu thiên tên đàm tiếu thiên như là lầm bầm lầu bầu hoặc như là ở hướng thiên tuyên thệ giết chóc lại nổi lên m á u thị tung t tóe có đàm tiếu thiên cũng có người khác sống ở trong trốn giang hồ kỳ thực chính là hai việc giết người cùng bị giết chu vô thị thực sự là lợi hại thiết đảm thần hậu ra lệnh một tiếng toàn bộ giang hồ võ lâm càng đều đều đến vây quét ta đàm tiếu thiên nhưng là tự rêu nói cái gì chín phái liên minh cái gì đệ nhất thiên hạ có điều hoa trong gương trăng trong nước đúng rồi ngọc vô hà các ngươi có thấy qua hay chưa nàng có hay không thương t ổ n nàng đàm tiếu thiên đột nhiên nhớ lại ý trung nhân nhưng là vô cùng sốt sáng hỏi h ừ ngươi nếu như thức thời đầu hàng chúng ta có thể thả nàng nhạc bất quần đang chờ mở miệng uy hiếp đàm tiếu thiên ai biết nhưng có người cướp trước một bước đáp tiền dâm hậu sát thi thể đã đ ố t c cầu chính là nhật nguyện thần giáo nhậm ngã hành đàm tiếu thiên lúc này mù quáng dù cho hắn đoán được này rất có thể là nhậm ngã hành ở kích thích hắn trả thù hắn nhưng là vạn nhất là thật sự đây phái thanh thành cái kia con dối lúc này lại là không kịp đợi hô lớn giết tên ma đầu này là sư phụ báo thủ nói ánh đao bong kiếm gió tanh mưa máu lần thứ hai kéo tới đàm tiếu thiên cố nén kinh mạch đau nhức đan điền đau nhức vết thương trên người đau nhức lần lượt vung kiếm lần lượt ra chiêu trong lòng chỉ có một ý nghĩ ta phải sống sót ta phải tìm được không chút tì vết đi mau a lúc này nhậm doanh d o a nhưng n h là tới ra một c h i ê u sau đó cô y đánh đàm tiếu thiên một t r ư ờ n g chỉ là trong lòng bàn tay vô lực nhưng là đưa hắn đoạn đường cẩn thận đàm tiếu thiên nhưng cũng không dám tin tưởng lam phượng hoàng cũng thủ hạ để lại tình bởi vì này hai người duyên cớ đàm tiếu thiên nhưng là nhân cơ hội chạy ra khỏi vây quanh nhậm ngã hành mới vừa dự định đuổi theo lại bị nhậm doanh doanh bắt được cha ta van cầu ngươi ngươi buông tha hắn đem nhậm doanh doanh hai mắt rơi lệ đáng thương xin nhậm ngã hành hừ không hề nghĩ rằng ma giáo thánh cô càng thích một ma đầu cá mẹ một lứa coi là thật xứng đôi không chờ nhậm ngã hành mở miệng thang anh ngạc nhưng là trước tiên cười nhạo nói h ừ ta thần giáo sự không cần ngươi tới quản g ngươi miệng sạch sẽ một chút nếu như thay đổi cái địa phương l o phu tuyệt không tha cho ngươi nhậm ngã hành giận dữ nói sau đó đẩy ra nhậm doanh doanh quát lớn nàng nói ngươi tuyệt đối không thể cùng hắn có nửa điểm liên quan bằng không ta liền không tiếp thu ngươi nữ a nhi này dứt lời liền cho người đuổi theo lúc này đàm tiếu thiên đi không bao lâu đột nhiên thật xin lỗi đàm đại hiệp giáo chủ có lệnh không cho phép thả đi một cái người kẻ tự tiện xông vào giết chết không cần l u ậ t tội hướng vấn thiên sớm liền chờ ở đây đã lâu đồng thời lại có hai tiếng vang lên a di đà phật đàm thí chủ còn hy vọng ngươi đi một chuyến đem việc này nói rõ vô lượng tiên tôn phương trượng nói rất đúng người đến nhưng là một tăng một đạo dẫn một đám người đàm tiếu thiên chỉ gặp qua một người trong đó chính là võ đang trưởng môn sung hư đạo nhân còn một cái khác đại hòa thượng nói vậy chính là trưởng môn phái thiếu lâm phương chính lẽ nào ta kim ngây thơ muốn t r ô n thây ở đây đ a m thiếu thiên thấy trước mắt trận chiến nhưng là không khỏi tự hỏi nhưng là sau đó không lâu nhưng là nghĩ đến đây là ta giang hồ địa phương quật khởi cũng là ta cùng với không chút tì vết đính ước địa phương chết ở chỗ này cũng coi như chết có ý nghĩa nhưng là ta còn không biết không chút tì vết tam tích ta không cam l ò n g ta muốn nàng bình an đột nhiên lại ra tình huống lâm bình chi ngươi dám vi phạm l ợ i t h ể cùng toàn bộ võ lâm là địch ngươi điên rồi ngươi không muốn lâm ra liệt tổ liệt tông cơ nghiệp à đàm tiếu h thiên không tưởng tượng nổi chính là lâm bình chi dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện liệu mình cứu rút linh san nói ngươi nhập ma nhạc bất quần nói ngươi vẫn luôn đang lợi dụng ta nhưng ta không tin ta không tin ta chỉ tin ngươi sư phụ lúc này hướng vẫn thiên phương chính x u n g hư nhưng là liên thủ tấn công tới hướng vẫn thiên tuy rằng xem thường v â y công nhưng là người trước mắt này nhưng là vô địch thiên hạ vậy tồn tại đáng ra hắn như vậy đi làm h ư ớ n g hồ nhậm ngã hành phân phó hắn nhất định phải đi hoàn thành sung hư phương chính hai người nhưng là tuy rằng muốn bắt đàm tiếu thiên vốn là cũng phải tự tin thân phận nhưng là người kia sức mạnh thực sự quá hầu như nắm giữ các môn cắt phái việc không thể lộ ra ngoài liền mười đại tướng quân cũng phải cúi đầu nghe lệnh hai người bọn họ vì mình muốn phái cũng chỉ đành ra tay vây công đ à m g tiếu thiên lúc này cùng lâm bình chi cùng ba người giao thủ với nhau nuôi kiếm tương giao q u y ề n trường bay lượn nếu như là đàm tiếu thiên thời điểm toàn thịnh chỉ sợ ba người này coi như cùng tiến lên dù n g không mất bao nhiêu thời gian liền có thể giải quyết nhưng là bây giờ nhưng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ đột nhiên sư phụ cẩn thận lâm bình chi liền đẩy ra đàm tiếu thiên vô thanh vô tức một trường lúc này ở giữa trong lòng hắn nhẫm ngã hành đàm tiếu thiên cắn răng nghiến lợi nói hiện tại ngươi xem ta có được hay không nhẫm ngã hành đuổi theo đánh ra một trường sau nhìn đàm tiếu Thiên khuôn mặt thống khổ đàm mặt Tiếu lâm ú c cười Chi, Chi, này lạnh nói, Bình chi, Bình Thiên đàm Tiếu l u đại đồ đệ của ì n lòng nói,、đồ、Nhi mệnh công cũng là sư phụ chuyển h phụ phụ thù đau Đồ được, đại ra, dựa cứu là là là vào sư sư sư phụ võ bình á oán. o vào Lâm là lên, lại Lâm mới hôm mà ra nay cơ chết nghiệp ngày Nhi không phụ phụ, đều Đồ sư sư trả b chi ói ra khẩu máu sắc mặt tái nhợt nói bình chi bình chi ngươi không có việc gì ta sẽ tìm người chưa khỏi ngươi Đàm Tiếu Thiên suốt sang nói. sư phụ sư phụ ngươi hãy nghe ta nói ngươi phải cẩn thận đông hắn có người công lực vô cùng cao mọi người gọi hắn tào công công hơn nữa ta nghe nói chu vô thị cũng nhanh được rồi ngươi cẩn thận bọn họ mai phục sáu chết rồi hắn đại đệ tử vẫn phải chết trước khi chết còn đang lo lắng an nguy của hắn hắn thật hận tại sao từ đầu đến cuối không có toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn tại sao không có thật sự cố gắng truyền cho hắn công phu tại sao bình chi bình chi nhĩ a sư phụ dạy ngươi dịch cân kinh toàn bộ dạy cho ngươi nhĩ a đàm t h i ế u thiên ôm lâm bình chi một lần lại một lần liên tục hô hoán đàm thí chủ lâm thí chủ đã chết ngày hôm nay người chết đủ hơn nhiều ngươi vẫn là đi theo chúng ta một chuyến năm phương chính lời còn chưa nói hết đột nhiên nhìn thấy đàm t h i ế u thiên nhìn hắn đây là một đôi đáng sợ giường nào ánh mắt ta phương chính nhiều năm như vậy thiền tu lúc này cũng không cấm cảm thấy có chút sợ hãi trong lòng nếu như ta đàm t i ế u thiên ngày hôm nay bất tử Các ngươi tất cả mọi người chờ cho ta chờ đàm tiếu thiên từng chữ từng chữ nói hừ ngươi tuyệt vọng đi ngươi không có cơ hội này bởi vì nơi này liền là nơi t r ô n thây ngươi nhẫm ngã hành lạnh lùng nói đột nhiên một hồng y bóng người đột nhiên nhảy lên ra ôm lấy đàm tiếu thiên liền đi đàm tiếu thiên kinh hãi liền muốn ra tay nhưng là cảm giác người đến tựa hồ cũng không ác ý hơn nữa có chút quen thuộc nhẫm ngã hành cách nhưng là không đợi hắn song trưởng đánh tới người đến tùy ý vung tay lên hắn liền kêu thảm đầy ra r ồ i hai tay ra chỉ thấy đã bị ngân châm đâm thủng hắn vừa giận vừa sợ hô to đông phương bất bại đàm tiếu h thiên lúc này mới bừng tỉnh đến người nọ là đông phương bất bại đông phương bất bại tốc độ không phải là nói người đến cho dù mang theo hắn cũng rất dễ dàng ra nhậm ngã hành hướng vấn thiên phương chính sung hư vây quanh mà sau đó ngũ nhạc mọi người càng là cản chi không kịp rốt cục chạy ra bao vây sao đàm tiếu h thiên nghĩ đến ai biết hai người lại bị ngăn lại ngăn người không phải người bên ngoài nhưng là hai cái người quen cũ chu vô thị cùng tào chính thuần chu vô thị lúc này liền muốn ra tay nhưng lại bị tào chính thuần ngăn cản h ắ n âm dương quái khí mở miệng nói thần hậu các ngươi là hoàng gia mật thám không phải hoàng gia sát thủ chí ít cũng phải hỏi rõ động thủ nữa a chu vô thị uống không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo nhìn không biết bao nhiêu ngự a ý đi ý lúc này mới dành t r ư ớ c đàm tiếu thiên một bước đi đầu khôi phục dù vậy hiện tại cũng bất quá khôi phục năm phần m ộ ư ơ i may là lần này đại chiến trái lại để công lực của hắn tiến thêm một tầng nam thành công lực đã cùng nguyên lai gần đủ rồi lúc này hắn lạnh lùng nói tào công công hẳn là ngươi nghĩ bao che khâm phạm bản đốc chủ chỉ là không ưa thôi t à o chính thuần nhưng là hừ một tiếng nói đối với loại này đại gian đại ác chi đồ không cần hạ thủ lưu t ì n h chu vô thị lại nói một câu liền lần thứ hai động nổi lên tay đông phương bất bại vốn là công lực liền so với hắn yếu một ít h ư ớ n g hồ lúc này có lấy đ ả m tiếu thiên càng là lâm vào cảnh k h ố n khó may là khinh công của hắn thân pháp đệ nhất thiên hạ rồi mới miễn cưỡng chống đỡ cẩn thận hắn hút công cùng càn khôn đại na di đàm tiếu thiên lúc này lại là miễn cưỡng mở miệng quả nhiên chu vô thị càng là xử x u ấ t từ không ở trước mặt người ngoài biểu hiện hút công cùng càn khôn đại na di có thể thấy được hắn đối với đàm tiếu thiên tất phải d i ế t tâm may là đàm tiếu thiên nhắc nhở đông vương bất bại ủy vào thân pháp cẩn thận đ ọ s ứ c trước sau không chịu cùng hắn cứng đối cứng cuối cùng chu vô thị giận dữ sử dụng hạo nhiên công lực lúc này nâng lên một tòa nhà vậy đã tảng hướng về hai người đập tới tình huống thực sự không ổn nhưng là đồng phương bất bại khinh công thực sự đến rồi một mức độ khó tin quả thực chính là đệ nhất thiên hạ chu vô thị tuy rằng ổn chiếm thượng phong nhưng thủy trung không bắt được hắn nhưng là thực sự không nghĩ tới cuối cùng hắn nhưng lại không có s ỉ đến hướng về tào chính thuần đã mở miệng để hắn cũng động thủ đừng nói đàm tiếu thiên cùng đồng phương bất bại chính là tào chính thuần đều nghe xứng sờ đây là cái kia uy phong vô cùng thiết đảm thần hậu sao Đang bởi. chương chín mươi bảy càn khôn vô đạo thiên địa bất nhân h ừ trường gian trừ ác không chối tử chu vô thị đại nghĩa lâm n h â n nói nhìn đàm tiếu thiên buồn nôn ông trời thật là không mắt người như thế dĩ nhiên có thể lăn lộn tới hôm nay mức độ này tào chính thuần tuy rằng lấy chu vô thị vì là suốt đời c h i địch nhưng là đối với hoàng thất vẫn là rất trung thành chu vô thị lần này hướng về hoàng đế mời thánh Chỉ, tào chính thuần lúc này cũng không tiện khoanh tay đứng nhìn thân hình loại lên thiên cương đồng tử công trong nháy mắt ra tay đông phương bất bại tốc độ đã triển khai đến rồi cực hạn không người biết hắn vì trên lưng người bỏ ra bao nhiêu nhưng là chu vô thị nhưng là càng ngày càng đê tiện hắn không ngừng hướng về đông phương bất bại trên lưng đàm tiếu thiên ra tay cho dù lấy đông phương bất bại thân pháp cũng chỉ có thể dần vào hạ phong mắt thấy đối mặt với thiết đảm thần hậu càn khôn đại na di cùng tào chính thuần thiên cương đồng tử công đông phương bất bại dần dần rơi vào hạ phong liền muốn không địch lại bị thua đi a ngươi đi mau Tâm ta thể một một, tất ta ý của có chạy cho cùng. ra người ta lĩnh, nhưng là có thể chạy ra một là một, người trốn là là hà đông à m Tiếu Thiên h k nhịn miệng. lần nắm nhưng trưởng đánh chạm khi, Chu Thị hội, được lượt cục cơ mở một một Rốt lấy là va Vô về sau phương í khí a Đàm đập để mánh muốn Tiếu Thiên, liệt, tại chỗ liền muốn đập chết kinh liền chỗ hắn, không n lại g ờ i sống. Đông p h ư bất bại lần thứ nhất lên tiếng đê tiện hắn chỉ được mạnh mẽ bảo vệ đàm tiếu thiên n h n m tới nhưng là tàu chính thuần nhưng một trưởng đánh vào trên người hắn dù cho công lực của hắn thâm hậu lúc này cũng không khỏi có chút bực mình sau đó chu vô thị nhưng là tìm được rồi đông phương bất bại nhược điểm không ngừng tấn công về phía đàm tiếu thiên hơn nữa một bên quái dày t à o chính thuần đông phương nhiều lần bị thương đàm tiếu thiên vài lần cầu hắn rời đi hắn nhưng bỏ mặc cuối cùng nhưng là dứt khoát mở miệng nói vô luận như thế nào ta nhất định phải mang ngươi rời đi sắp thua rốt c ụ c chu vô thị đánh về phía đàm tiếu thiên một trưởng đối với thời gian phương vị cơ hội góc độ thực sự nắm chặt quá tốt đông phương bất bại nhưng là không có cách nào tránh khỏi hắn không thể làm gì khác hơn là xoay người lại dùng thân thể vì hắn đỡ được chiêu này phúc hắn dựa vào này trưởng lực đạo lúc này thoát ly vòng chiến thân hậu nhưng không có đổi tới thương thế hắn không có khỏi hẳn lúc này kinh mạch lại bắt đầu bắt đầu thấy đau hắn mạnh mẽ nhịn đau dặn dò phía sau thuộc hạ nói người kia bị ta trọng thương tâm mạch sống không được bao lâu các ngươi vậy thì đi siêu đào đất ba t h ư ớ c cũng nhất định phải tìm tới đàm tiêu thiên tìm tới hắn sau khi lúc này đánh chết đem người đầu mang cho ta trở về nếu là không có bắt được đầu của h ắ n vậy các ngươi liền để riêng mình đầu người trở về đi tao chính thuần ở một bên c ư ờ i gằn hôm nay học phái tạp ra cuối cùng là nhìn thấy thiết đảm thần h ộ là thế nào sáng lập lớn như vậy uy danh chu vô thị nghe vậy giận dữ nhưng là mình lúc này tình huống không ổn nếu như ở mạnh mẽ ra tay chỉ sợ có điều bất chắc chỉ được ở trong lòng thầm mắng yêm cẩu chờ ta khôi phục xem ta như thế nào trừng trị ngươi sau đó không nói một lời xoay người rời đi nhìn hắn bộ dáng này tào chính thuần cười gần không ngớt cũng không có đang nói cái gì không biết qua bao lâu cũng không biết đông phương bất bại có lấy đàm tiếu thiên chạy bao lâu lúc này rốt cục cũng ngừng lại hắn chậm rãi thả xuống trên lưng đàm tiếu thiên động tác mềm nhẹ phảng phất một tên thế tử đàm tiếu thiên vốn là đại thương chưa lành đón lấy lại là một đường bị thương ngoại trừ bị đông phương bất bại tạm thời ngừng lại trên thân thể liên tục chảy máu các nơi vết sẹo tâm thần của hắn cũng thất vì lâm bình chi chết đ ố n g nhiên bị thương lúc này chạy thoát nhưng là không nhịn được đưa khẩu khí bán hôn ngủ thiếp đi dần dần hắn thật giống là một giấc mơ chỉ thấy đông phương bất bại lúc này lui xuống mặt nạ đàm tiếu thiên lần thứ nhất nhìn thấy hắn mặt núi chẳng như tuyết như ngọc thanh tịnh không chút tì vết này đây không phải là không chút tì vết sao đông phương bất bại hoặc lúc này càng nói chuẩn xác là ngọc vô hà lúc này nhẹ nhàng ý ôi tại đàm tiếu thiên trong l ò n g ngực nhẹ nhàng mở miệng ngươi kẻ ngốc cái gì nhan ngạo thường ta đi ra ngoài không lâu liền đoán được ngươi là đàm tiểu thiên nhan đàm hai chữ gần gũi ngạo cười trời xanh trừ ngươi ra, còn có sẽ có người nào ngươi thật là một ngu ngốc biên một cái tên cũng không biết dùng điểm tâm còn có lâu như vậy cũng không biết nhân ra là ai nhưng là sau đó ta mới hiểu được ngươi người xấu này chỉ sợ là cố ý là trời cao phái tới dàn vặt ta nhưng là ta nhưng cam tâm tình nguyện bị ngươi dàn vặt ngươi có biết hay không ngươi lần thứ hai trở về ta thật là cao hứng dù cho ngươi là đưa tay sau khi trọng thương không địa phương đi tới tới nơi này dưỡng thương dù cho ngươi là không người thu nhận giúp đỡ mới trở lại nơi này ta từ nhỏ cha mẹ chết sớm trở thành một tên cô nhi sau đó bị đồng đại thúc thu nhận giúp đỡ may là ngươi ngày đó không có làm khó hán không phải vậy ta muốn thật là khổ sở sau đó ở thần giáo bên trong nữ giả nam trang trong lòng run sợ sống qua ngày nhậm ngã hành lại như một bạo quân một người điên tùy ý giết người giết địch người giết người mình thậm chí cái nào người hầu tỷ nữ hơi không bằng ý của hắn đã bị hắn xử tử gió t a n h m ư a máu tất cả mọi người sống đang sợ hãi bên trong sau đó ta rốt cục ở đồng đại thúc dưới thành công nuốt hắn nhưng là ta không có giết hắn chỉ là đem hắn nuốt lại bởi vì ta chẳng ghét cái gì đông phương bất bại cái gì thiên địa vô địch cái gì cao cao tại thượng cái gì hô phong hoán vũ cũng không sánh nổi ở đây từng cọng cây ngọn cỏ bình tĩnh sinh hoạt xin lỗi ta mệt mỏi không thể lại cùng ngươi đi xuống không biết tương lai ngươi sẽ như thế nào ta cho ngươi tìm rất nhiều nhân sâm tuyết liên còn có rất nhiều đan dược sáu hy vọng ngươi có thể nhanh lên một chút tốt lên hy vọng ngươi có thể vui sướng hạnh phúc sống tiếp hy vọng hy vọng ngươi vĩnh viễn vĩnh viễn cũng đừng quên ngọc vô hà sau đó đàm tiếu h thiên chỉ cảm thấy một luồng tinh khiết vô cùng công lực bắt đầu truyền đến trong thân thể của hắn hắn thứ nhất sáng chế kinh mạch bắt đầu từ từ khôi phục từng luồng từng luồng sinh cơ khi hắn c ũ nát không thể tả trong thân thể một lần nữa phun trào nhưng là nhiên nghĩ đến cái gì không muốn không muốn à, ngươi đem công lực cho ta ngươi làm sao bây giờ làm sao bây giờ nhưng là lời nói không nói ra được không biết qua bao lâu đàm tiếu thiên tỉnh lại lúc này lại là một vần g minh n g u y ệ t chiếu sang hắn tại chỗ chỉ có một kiện bạch lý ỉa nhưng là không gặp y nhân hình bóng đi nơi nào ngươi đến cùng đi nơi nào đàm tiếu thiên như vừa tỉnh giấc chiêm bao hắn không lo được cái khác không đứng ở trong núi rừng tìm tới tìm lui không có nơi nào cũng không có tại sao không có nàng đến cùng về đi nơi nào đ à m thiếu thiên lật tung rồi cả tòa sơn nhưng không tìm được bóng dáng của nàng đột nhiên hắn nghĩ tới rồi đ à m thiếu thiên vội vội vàng vàng hướng về một chỗ chạy đi một tòa hồ cô độc đợi ở chỗ này nhìn dáng dấp căn bản không tưởng tượng ra được mặt trời mọc thời gian nàng sẽ có cỡ nào tươi đẹp cảnh sát chính là ở đây ngọc vô hà vì là nhan nạo g thường m ờ mịt một vũ từ đây thường trú trong lòng hắn đỉnh hồ hà yên một vũ lưu tỉnh lúc này một người sắc mặt trắng bệnh nằm ở trên cỏ đàm tiếu h thiên sau khi thấy lập tức đổi tới tại sao tại sao còn muốn tìm đến tại sao không cho yên lặng rời đi để ta ở trong lòng ngươi vĩnh viễn duy trì một bộ hoàn mỹ dáng vẻ dung mạo của nàng dĩ nhiên mỹ lệ chỉ là tuyệt sắc dung nhan trên nhưng lây dính tiểu tụy đàm tiếu h thiên nhưng là nói không ra lời hắn không biết nên nói cái gì cuối cùng chỉ được ai thắn nói ta không phải hán vũ đế ngươi cũng không phải lý phu nhân đúng đấy ngươi là nhan ngạo t h ư ờ n g ta là ngọc vô hà nàng đẹp đẽ đạo nhìn ra đàm tiếu thiên nhưng trong lòng thì bi hơn gặp nhau ngươi có biết hay không ta bắt đầu nghĩ đến ngươi rời đi ta là không bỏ xuống được tên là hy vọng thành vì là đệ nhất thiên hạ vì lẽ đó vì ngươi ta lại trở lại cái kia cô độc lạnh giá không có ai tức giận hát m ộ t ngai phụ thêm hồng y ỉa bại bởi ngươi ngọc vô hà mở miệng yêu ớt không phải không phải sáu đàm tiếu thiên cỡ nào muốn mở miệng nói cho nàng biết cái gì đệ nhất thiên hạ nơi nào có ngươi trọng yếu nhưng là lúc này tâm tình khuấy động vô luận như thế nào không nói ra được chỉ được liền nói hai tiếng không phải ngọc vô hà sau khi nghe xong k h é p cười một tiếng tựa hồ rất vui vẻ tiếp tục lái khẩu ta sau đó nghĩ đến ngươi thay đổi tâm thích n h ậ m doanh doanh cùng lam phượng hoàng dù sao ngươi càng quen thuộc trong trốn giang hồ những mưa gió các nàng những n à y giang hồ nhi nữ cùng ngươi càng xứng đôi ta dựa vào cái gì muốn ngươi theo ta thoái ẩn giang hồ ngay đó sau ta liền trở về phòng nhỏ mỗi ngày đều tới nơi này ta cũng không biết tại sao hay là không cam tâm đi hay là tin tưởng kỳ tích tin tưởng ngươi sẽ trở về ngày đó cùng ngươi b i ệ t ly ta thật sự thật đau lòng đi một mình ở trong đêm tối ở đại trong mưa khóc đã lâu đã lâu nhưng là còn không quên được ngươi ta lại có chút hận chính mình tại sao tại sao không quên được ngươi c á i này kẻ bạc tình yêu ngươi hận ngươi hỏi ngươi biết hay không thượng hải than không có không có năm đàm tiếu thiên thanh â m nhưng là âu yết hắn thật giống nói ta cũng vẫn không quên được ngươi ta một đời một kiếp chỉ thích quá một người ta cũng không có đối với người kia ra những nữ nhân khác động tới tâm chỉ có ngươi nhưng là lời nói nghẹn ngào ở hết hầu nhưng không nói ra được yêu ở trong lòng khó mở miệng bóng đêm tựa hồ đến rồi phân cối minh nguyệt bắt đầu thu lại hào quang lạnh quá ta cảm giác lạnh quá đàng tiếu thiên lập tức ôm chặt lấy nàng ôm lấy cái này một đời tình cảm chân thành ta phải đi ngươi phải cố gắng biết không hay là đàm tiếu thiên ôm ấp cho nàng ấm áp trên mặt của nàng một lần nữa có mấy phần đỏ ửng nàng nhẹ nhàng mở miệng nói rằng không muốn không m u ố n a không nên rời bỏ ta đàm tiếu thiên nhưng ôm thật chặt ở nàng nắm lấy tay nàng tựa hồ địa lao thiên hoàng cũng không chịu thả ra chỉ là có chút sự tình phải không lấy người ý chí vì là rời đi rốt cục ngọc vô hà vẫn là b u ô n g l ỏ n g tay ra chỉ là hai mắt của nàng vẫn trông rất sống động như vậy đầy cõi lòng yêu say đắm nhìn đàm tiếu thiên chân tâm hy vọng hắn vui sướng hạnh phúc tựa hồ muốn đem hắn vinh v i n h viễn xa khắc vào trong lòng mình đàm tiếu thiên ôm nàng ngồi ở trên cỏ tim của hắn lần thứ nhất cảm giác nhân sinh là tối như vậy ám so với này bóng đêm còn muốn hắc ám còn muốn thê lương bất chi bất giác đàm tiếu thiên trên mặt có thêm chút giọt nước mưa là thiên trời mưa sao là d ạ n g sáng hơi nước g i ọ t s ư ơ n g sao không là đàm tiếu thiên khóc hắn đã lâu không khóc vừa tới chủ thế giới không lâu bị người đuổi g i ế t đạo h o à n g sơn giã lĩnh như cái dã nhân cầm thú vậy sinh hoạt hắn không khóc đến rồi thiên long bị a tử mang theo khiết đan nhiều lính thứ vây giết suýt nữa chết ở mận trung tự hắn không khóc đi tới dưới chân hoa sơn ba lần gặp nạn tính mạng đang như ngàn cần treo sợi tóc hắn không khóc phong thanh dương nói muốn giết hắn vì thiên hạ trừ hại hắn không khóc không hiểu ra sao bị giết thay đổi cô thân thể hắn không khóc ngũ nhạc không chịu buông tha hắn ở hàm cốc quan vây quét hắn hắn không khóc cổ tam t hắn ô n g vì h bị cảm h thị đánh chết, hắn không khóc. Chúng bạn xa lánh, bốn bề thọ địch, thập phục, nhất sinh, hắn không khóc. Hắn đại đệ tử vì cứu hắn, chết ở trước mắt của chính mình, hắn không khóc. Nhưng là cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc, rốt cuộc không nhịn u cựu cứu vô vì tử tử trước mắt tới rốt rốt đại đệ được. bạn bốn diện Hắn của cục, cục giờ, bề bây xa mai là ở giác mình đã không còn gì cả cảm giác mình thật thất bại trơ mắt nhìn người thân từng cái từng cái rời đi đau nhức ta cảm thấy đau quá hắn cảm thấy ngọc vô hà đau nhức ngọc vô hà lạnh ngọc vô hà cô đơn đàm tiếu thiên lần thứ nhất thật đang cảm giác đến cái gì là sống không bằng chết chơi đã sáng đỉnh hồ hà yên xuất hiện lần nữa vẫn như vậy mỹ lệ đàm tiếu thiên nhưng không cảm giác được nửa phần cảm động cảnh con người mất mỹ cảnh vẫn thình nhưng theo ý nhân đi xa hắn hướng đi mặt hồ muốn nhìn một chút chính mình nhìn người thất bại này là cỡ nào đáng thương hắn thấy được thấy được chính mình tóc dài đầy đầu theo bầu trời đồng thời trắng t i m tới hắn ngươi ngươi yêu quái yêu quái một thanh â m nhớ tới phá vỡ bình tĩnh đầu tiên là kinh hỷ lại là hoảng sợ quả nhiên là cái yêu nhân người đến sau nhưng là từng cái từng cái than phủ tóc bạc ma đầu mọi người cùng nhau tiến lên giết hắn càng ngày càng nhiều người chạy tới người đông thế mạnh những người kia lại có dũng khí kiếm chỉ dùng để đến cái và vân vân vì ngươi giết tận thiên hạ đàm tiếu thiên tự lẩm bẩm hắn ngộ đến rồi nhất nghiệm ngộ đạo nhất nghiệm thành ma chỉ có này đẩy trời máu mới có thể rửa sạch ta lệ mới có thể vớt lên ta đau nhức mới có thể ấm áp ta lạnh giá mới có thể d ọ i sáng ta h ắ cám không còn là hết thẻ chiêu số dung hợp thông suốt đ à n g thiếu thiên tựa hồ đã quên chúng nó chỉ còn lại có một chiêu giết người hắn rốt cục nộ ra được chính mình võ công rốt cục nộ đến, đến rồi dù cho chỉ có một chiêu hắn đem chiêu này gọi là càn khôn vô đạo thiên địa bất nhân thế giới này là cỡ nào vô tình cam lòng cho ngươi rời đi cái này không có người của ngươi thế lại là cỡ nào lạnh lùng người ly khai tại sao bọn họ còn sống bọn họ dựa vào cái gì sống sót chỉ thấy tóc trắng p h ơ đàm tiếu thiên nắm chặt rồi kiếm trong tay bầu trời đột nhiên đông đi mất đi dạng sáng hào quang một hồi gió t a n h mưa máu không thể tránh được thiên sắc kỳ di tinh dịch túc địa sắc kỳ long xả khởi lục nhân sắc kỳ thiên thiên địa phúc đang bởi chương chín mươi tám trăng trận không kiêng rẻ coi trời bằng vùng đã sửa yêu ma nhận lấy cái chết mọi người hô lớn đàm tiếu thiên không nói gì đáp lại chính là một luồng á n h kiếm trí mạng phong mang liên bảy minh triều chính đức hoàng đế những năm cuối giang hồ còn ma loạn vũ kiếm thần tái xuất giang hồ vãn sóng to cùng vừa ngã phủ cao úc với đem quỳnh vung kiếm càn quét quần ma còn võ lâm một công đạo cùng thuật khiết minh triều kiếm thần lục đàm tiếu thiên hạ thủ vô tình phàm là xuất hiện ở hàm cốc quan trùng quanh giang hồ võ lâm nhân sĩ không phân nguyên do không giữ lại ai giết giết giết đây trời máu đếm không hết thi thể trên đường dĩ nhiên không cách nào cất bước nhân gian phảng phất lưu minh minh triều chính đức hoàng đế những năm cuối giang hồ hiện hiện kinh thiên động địa tình thế hỗn loạn hoa sơn tung sơn thái sơn hành sơn thanh thành hàng sơn nhật n g u y ệ t thần giáo thiếu lâm võ đang các phái tập thể tao n g ộ rồi ôn lẫn dịch các đại trưởng môn tử thương nặng nề một tháng trong lúc đó hết mức qua đời võ lâm phong vân sử đàm tiếu thiên không có d ừ n g bước lại hắn một bên lấy r a ngọc vô hà cho nhân sâm tuyết liên miệng lớn nuốt xuống tùy ý từng luồng từng luồng tinh hoa ở trong người k h u ấ y đậu khôi phục thương thế một mặt tiếp tục báo thủ cùng giết người hoa sơn nhạc linh san khổ sở cầu xin đàm đại hiệp cầu ngươi b u ô n g tha cha ta hắn chỉ là bị người che mắt mà thôi cầu ngươi xem ở bình tri mặt mũi bảy được đàm tiếu h thiên do dự đến nửa ngày đáp ứng rồi nàng ly khai hoa sơn nhật nguyện thần giáo cầu ngươi cầu ngươi b u ô n g tha hắn đem hắn là cha của ta nhậm doanh doanh lệ rơi đầy mặt quỷ xuống đất cầu khẩn đàm tiêu thiên được đ à m tiếu thiên do dự nửa ngày mới đáp ứng trở lại trong trốn giang hồ làm bộ vô sự trong vòng một tháng nhạc bất quần đột nhiên gặp được nhậm ngã hành tàu hỏa nhập ma lúc này ra tay trừ ma không ngờ nhậm ngã hành công lực thâm hậu nhưng là nhạc bất quần tựa hồ cũng công lực đại tiến hai người đến rồi một hồi chiến đấu kịch liệt cuối cùng đồng quy vũ tận hoa sơn cùng nhật nguyện thần giáo bí sử đ à n tiếu thiên cố ý tạo ra được một phân giả tịch ta kiếm phổ đầu tiên là lừa gạt nhạc bất quần tự tiến sau đó để hoa sơn mọi người đều biết để hắn không mặt m ũ i nào ở lại hoa sơn sau đó c ô ý thôi thúc nhậm ngã hành chân khí trong cơ thể khiến cho toàn thân hắn huyết thống nghịch lưu đau đến không m u ố n sống cuối cùng tinh thần mất khống chế tiếp theo một tay b ả y ra ra nhậm ngã hành cùng nhạc bất quần đồng quy vô tận sự kiện để cho hai người thống khổ không thể tá chết đi ngươi ngươi muốn làm gì ngươi cho trưởng môn ăn cái gì không trưởng môn sư m i n h là ta a không được a đại nhân chúng ta là bị buộc tha mạng tha mạng a xuất từ thái sơn tung sơn hành sơn chu vi thôn dân trong đêm kinh ngạc nghe đối với tung sơn phái phái thái sơn phái hành sơn phái thanh thành đàm tiếu thiên tự mình tìm được rồi ngày đó đi tất cả mọi người không nói hai lời khóa này cho a n tả lanh thiển cùng ba cái con dối trưởng môn a n tam thi nao t h ầ n đan sau đó phế bỏ các phái đệ tử võ công đem bọn họ cùng từng người trưởng môn giam chung một chỗ không lâu một ít tiếng ngai nuốt tiếng kêu rên tiếng cầu cứu ngay đêm đó vang r ộ i bốn phái từng người ngọn núi chu vi bách tính sợ hai không n ớ t cho là có yêu ma hiện thế hàng sơn phái định nhàn định giật sư thái không lâu nhiễm bệnh tạ thế hàng sơn theo bởi vì ôn dịch chết không ít người cuối cùng nghi lâm sư thái trở thành đời kế tiếp hàng sơn trưởng môn hàng sơn phái đ i việc không cần hoài nghi đàm tiếu thiên ra tay phái hoa sơn trưởng môn lệnh hồ sung viền diệu như mạng không thể tả chức trách lớn cố phế h bỏ ắ n trước t r ư ở n g môn, chuyển cho nhạc linh san. Sơn cho Phái Hoa t r ư ở n môn g g h i việc. Hoa s ơ n có phải là n g ư ơ i hay không giết sư phụ ta? giết sư làm ệ n sung lớn tiếng chất vấn n h hồ chất y đ tiếu thiên. tiếu thiên thản Ngươi nhiều rồi. nhiên nói. Ngươi, ngươi uống Đàm làm sao sẽ biến thành như vậy ta cho rằng sư phụ bọn họ đều là lầm tin lời gièm pha không nghĩ tới n g ư ơ i càng thật sự nhập ma lệnh hồ sung rút kiếm ra khỏi vỏ đánh với đàm tiếu thiên một trận không địch lại bị đàm t i ế u thiên điểm nát hai tay hết thẻ kinh mạch xương cốt võ công t ậ n phế ninh trung tắc tựa hồ biết rồi cái gì đàm t i ế u thiên trong đêm uy hiếp dám nói ra chết không phải nàng một người chết mà là cả hoa sơn chó gà không tha thiếu lâm võ đang đột nhiên tao ngộ đại hỏa đốt dòng g dãm một ngày một đêm trưởng môn đám người trước sau bỏ mình mấy chục môn t u y ệ t kỹ thất truyền bao quát thiếu lâm dịch cân kinh cùng võ đang thái cử công võ lâm q u á i sự ngàn sai vạn sai đều là chúng ta hai láo đang chết mong rằng các hạ không muốn liên lụy đến vô tội đệ tử đàm t h i ế u thiên lặng lẽ không nói ta hiểu được cái này lựa sau thiếu lâm võ đang có thể lưu lại liền lưu lại không để lại đến cái kia sẽ không có đi hai lão trong lòng thật giống nhỏ máu dẫn hòa bốn đốt tung sơn cùng võ đang sơn một ngày một đêm đàm t h i ế u thiên rốt cục rời đi người thông minh thường thường sống không lâu người không biết sao đàm t h i ế u thiên tùy ý đến là ngươi là ngươi n g ư ơ i tên gian tặc kia vô liêm sỉ không c ó t í n dụng che đậy t ỷ hại chết nhậm giáo chủ đàm tiếu thiên đi rồi hướng vấn thiên chết lần này hắn không có lửa người lam phượng hoàng có vài thứ nếu như ngươi làm bộ không biết ta có thể mở một mắt nhắm một con mắt ngươi hiểu chưa vâng là lam phượng hoàng run dậy nói đàm tiếu thiên từng luồng từng luồng thế lực liên tiếp thanh thầy mặc kệ chính tả không đáng kể t h i ệ t ác thuận ta thì sống nghịch ta thì chết chính là đơn giản như vậy ngươi ngươi tao chính thuần quả thực không thể tin được làm sao có người công lực có thể làm thành như vậy liền đông hán gộp lại nhiều người như vậy cũng không làm gì được dẹp viên đông hán cái kế tiếp là sáu hộ long sơn trang không thể không thể thố tâm thố tâm chu vô thị chết nhưng đàm tiếu thiên còn chưa phải thu tay lại đón lấy đi tới hoàng cung kim loan điện trên chính là ngươi hạ lệnh toàn quốc truy nã đàm mẫu n ị c h tặc n ị c h tặc coi trời bằng vung đại n ị c h bất đạo một lời không hợp Cùng hoàng được ế nổi lên xung hoàng đột. t Bảo vệ h n Nho nhân hiện, nhất tông ngoài không g giờ ra bây Tâm tài xuất mới đại sư. ở ó gì, ngoài ngoài tâm tính tự mãn, hà tất mãn, ở ở bản hà vô lý, cầu. Được. quét ngang toàn bộ thế giới nhân số quân đội hoàng quyền hết thể đều không phải là đối thủ của hắn có thể làm khó hắn ngoại trừ cùng cấp bậc cao thủ liền chỉ có thời gian chữ vương phản loạn đ a m thiếu thiên mặt ngoài phái người ngăn cản thâm trực tiếp bắt được cả nhà của hắn nếu như ngươi không có bắt nạt bắt nạt quân phạm thượng chúng ta hay là có thể trở thành bạn tốt vì tên xuân tài này ngươi sống được này đáng thương ngươi lúc đó chẳng phải vì p h ú c làm càn xem ra bản tọa đối với ngươi quá lưu tình cút khỏi kinh thành vĩnh viễn không cho trở về v u n g tha v u n g tha hoàng đế bệ hạ tha tha trẫm tha ngươi ai tới vòng quan nàng tại sao lúc trước không người thả quan nàng v u n g tha ta v u n g tha chúng ta ta làm việc vẫn không dám làm tuyệt dù cho người khác muốn giết ta ta đều giết dưới lưu t ì n h bởi vì nguyên lai、like、ta vẫn tin tưởng một câu nói mọi việc làm tận thế tất duyên phận s ớ m tận với là bằng hữu ta chết rồi đệ tử chết rồi ngay cả ta yêu nhất người cũng năm nhưng là ta sai rồi ta không đem chuyện làm tận có thể các ngươi đem chuyện làm hết nguyên lai、like、ta toán không người tốt có thể chí ít cũng không tính được người xấu nhưng là ta sai rồi cái gì luân lý đạo đức cái gì dân tộc đại nghĩa hết thể đều là cho má thì cũng không bằng không m u ố n à không minh võ tông với 1521 n ă m n g à y 20 tháng 4 rơi xuống nước không trừng trị bỏ mình nguyên lai thế giới này là đơn giản như vậy là ta đem nó nghĩ đến quá trong hoàng cung vẫn còn có một vị tông sư ta nói làm sao chu vô thị luôn luôn ham muốn diệt trừ tào chính thuần sau đó nắm giữ mười đại tướng quân tài cán xoan vị thì ra là như vậy đàm tiếu thiên đêm khuya xông vào thái hậu tầm cung trong chốc lát lão thái g i á m phun máu phẹ phẹ đàm t i ế u thiên vô tình nói không phù hợp quy tắc phục phải đi chết từng viên một tam thi não thần đan không ngừng từ hắc mộc nhai v ậ n đến mỗi loại uy hiếp liên tục trải rộng kinh thành đàm t i ế u thiên nắm giữ toàn bộ võ lâm thậm chí toàn bộ đại minh vương triều mọi việc phản đối hoặc là ăn một viên thần đan hoặc là liên lụy toàn gia một nhà già trẻ cho tới tóc bạc cho tới hai đồng chó gà không tha đại nội mật thám tu luyện hoàn tất quay lại báo thủ bá đao nát quy hải nhất đao chết kỳ lân tử thiếu lâm đại sư côn luân d i ệ t đoạn thiên n g a i chết liêu sinh thầm thần p h ụ hải đương chết không ngân công tử báo thủ trầm vạn tam chết đông doanh võ lâm phái gia nhân mã thần p h ụ đàm tiếu h thiên tìm tới thành thị phi cho hắn vạn mẫu rộ tốt phong hắn một an nhàn hậu tìm tới tố tâm thế nhưng vi bối liêu cổ tam thông di trúc không có phục sinh nàng gia thụy hoàng cung hướng du tử cực điện hoàng cực điện thái cực điện cuối cùng sư phụ đồ nhi mặc cho dặn dò từ hôm nay trở đi ngươi chính là đại minh đời tiếp theo hoàng đế gia tĩnh hoàng đế đây là đại minh hoàng lăng thứ nay về sau thì không phải là một trường liền nát minh hoàng mộ tổ giết đồ chi huynh giết vợ cha giết đồ thái sơn uy hiếp lao thái sau vi phạm đối với bằng hữu lời hứa tám đăng bởi chương chín mươi chín thiên hạ của ai kết thúc trở về thiên long một lời không hợp cùng hoàng đế nổi lên xung đột bảo vệ hoàng thượng hôm nay liền để này kim loan điện trên máu chạy thành sông đang thiếu thiên l ệ n h lùng tuyên án những này cao cao tại thượng số mạng của người kính xin các hạ hạ thủ lưu tình đột nhiên một khí chất bất phàm hạ c đứng trong bầy gà quan chức đứng ra ngăn cản nói dương minh công hà tất cùng gian tặc phí lời người đời ta từ trước đến giờ không sợ sinh tử hôm nay chính thức hy sinh vì nghĩa thời gian bên cạnh có chút thanh lưu nhưng là không sợ chết ồ người này là được vương dương minh nho gia nhân tài mới xuất hiện bây giờ nhất đại tông sư lỗ mạnh chu vương nho ra một trong bốn đại tông sư dù cho lấy đàm tiếu thiên lúc này lãnh đạm hết thệ tâm thái còn chưa phải miễn có chút thán g phục một phen nói chuyện sau khi đàm tiếu thiên rõ ràng vương dương minh không phải là vì chính mình mà là vì chính đức đế còn những kia thanh lưu thành sự không đủ bại sự có thừa chết không hết tội tâm ở ngoài không có gì tâm ở ngoài vô lý bản tính tự mãn hà tất ở ngoài cầu được nhìn dáng dấp ngươi cũng không phải không thông võ công tay c h ó i gà không chặt phế vật nếu có thể vượt qua ta một chiêu nửa thức ta thả đám rác rưởi này thì lại làm sao đàm tiếu thiên ngoài miệng nói nhưng trong lòng từ lâu xử những người này tử hình vương dương minh một phen khổ chiến đàm tiếu thiên rốt cục ngừng sát thủ chỉ là tạm thời khống chế được hoàng cung chữ vương không biết làm sao đạt được tin tức đột nhiên thân xoáy đại quân lên thanh quân chắc khẩu hiệu nhưng là đàm tiếu thiên lúc này quét ngang toàn bộ thiên hạ nhân số quân đội hoàng quyền khết thể đều không phải là đối thủ của hắn, có thể phải thủ hắn, thể khó hắn ngoại trừ đều đối ngoại cùng cấp là làm của có bởi ậ c cao thủ, liền chỉ có thời gian. Thời gian có của gian. gian thủ, thời Thời mất thời, mất trí tiêu trừ hắn nhớ hắn, ảnh h liền lẽ biến biến mọi người đối với đồng sẽ ư n hắn, đoạn truyền hắn. g của của thừa tuyệt b ở vậy đàm tiếu thiên mặt ngoài phái vương dương minh ngăn cản thầm trực tiếp bắt được hắn cùng với cả nhà của hắn sau đó đùa bỡn một quãng thời gian liền toàn bộ giết chết đồng thời kinh thành thầm giải quyết song song lớn mãnh liệt thanh lưu sĩ phu thái giám huân q u ý đại thần các loại thế lực liên hợp lại muốn muốn lật đổ đàm tiếu thiên khủng bố thống trị bị hắn lấy cực kỳ tàn bạo thủ đoạn chấn áp nếu như ngươi không có bắt nạt bắt nạt quân phạm thượng chúng ta hay là có thể trở thành bạn tốt vì tên x u ẩ n tài này ngươi sống được thực sự là này đáng thương ngươi lúc đó chẳng phải vì bảy phúc làm càn xem ra bản tọa đối với ngươi quá lưu t ì n h cút khỏi kinh thành vĩnh viễn không cho trở về vương tha vương tha hoàng đế bệ hạ sáu、tha.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 có thể chí ít cũng không tính được người xấu nhưng là ta sai rồi cái gì luân lý đạo đức cái gì dân tộc đại nghĩa hết t h ả đều là chó má thì cũng không bằng chấm là thiên tử cùng nàng so r a ngươi thì cũng không bằng trong cung thái dám một mình truyền lưu ghi chép ngày thứ hai vương dương minh vĩnh viễn ly khai tòa này t ử cấm thành cũng không trở về nữa minh võ tông với một nghìn năm trăm hai mươi mốt năm ngày hai mươi tháng b ố rơi xuống nước không trừng trị bỏ mình nguyên lai、like、thế giới này là đơn giản như vậy là ta đem nó n g h i đến quá ồ trong hoàng cung vẫn còn có một vị tông sư ta nói làm sao chu vô thị luôn luôn ham muốn diệt trừ tào chính thuần sau đó nắm giữ mười đại tướng quân tài cán xoắn vị thì ra là như vậy l i ê n đàm tiếu thiên cố ý đ e m khuya s ô n g vào thái hậu tầm cung sau đó trong chốc lát lao thái dám phun máu phẹ phè đàm tiếu thiên vô tình nói không phù hợp quy tắc phục phải đi chết từng viên một tam thi nao thần đan không ngừng từ hắc mộc nhai v ậ n đến mỗi loại h uy hiếp liên tục trải rộng kinh thành liền ngay cả đồng bách hùng cũng uống thuốc này đông phương bất bại đời mới hắn nhưng đàm tiếu thiên không tin từ khi ngọc vô hà chết rồi hắn không hề tin tưởng trên thế giới bất luận người nào bao quát chính hắn đàm tiếu thiên nắm giữ toàn bộ võ lâm thậm chí toàn bộ đại minh vương triều mọi việc phản đối hoặc là ban xuống một viên thần đan hoặc là liên lụy toàn gia một nhà già trẻ cho tới tóc bạc cho tới h à i đồng chó gà không tha đại nội mật thám tu luyện hoàn tất quay lại báo thủ bá đao nát quy hải nhất đao chết k ý lân tử thiếu lâm không đại sư kiếm kinh phong vì đó báo thủ lần lượt d i ệ t đ o ạ n thiên n g a y chết l i ê u sinh mang theo hai cái con gái thầm thần p h ụ hải đương chết không ngân công tử báo thủ không địch lại đàm tiếu h thiên chết t r ầ m vạn tam mang theo tương tây mà quỷ muốn báo thủ đàm tiếu h thiên phái liêu sinh g ỡ xuống đầu của hắn đàm tiếu h thiên thân hướng về đông doanh võ lâm một chuyến đánh phục tất cả nhân mã đàm tiếu thiên tìm tới thành thị phi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 có đủ hay không á c hắn rốt cục leo lên đại minh ngọn núi này đỉnh cao đã t ư ở n g vì công việc mà quay nhiễu bây giờ có được đến ngàn vạn lý mẫn b á c h tính mấy triệu thổ địa còn chưa phải hài lòng ngồi ở long y kỉa nhưng cảm thấy khó chịu mặc vào long bảo đi còn không bằng bạch di thiếp thân nhấm doanh doanh buổi tối tới đến rồi đàm tiếu thiên căn phòng hy vọng hắn muốn nàng đàm tiếu thiên nhưng n à n người hắn coi nàng là bạn tốt yêu thích nàng thật giống như từ trước yêu thích mỹ thực bốn như thế nhưng là hắn không yêu nàng chỉ là yêu thích không phải yêu hắn từ đầu tới đuôi chỉ thích quá một người phụ nữ một đần độn vì hắn bỏ qua quyền thế địa vị bỏ qua đệ nhất thiên hạ bỏ qua sinh mệnh thậm chí bỏ qua tôn nghiêm khi nàng dâng ra sinh mạng một khắc đó đàng thiếu thiên liền biết cả đời mình cũng không quên được nữa nàng hắn khi còn sống đem dùng một chút xa xa cùng nàng quấn quanh ở đồng thời nàng vẫn sống ở tính mạng của hắn chỉ thích không nói chuyện chỉ nói không yêu trung hoa văn hóa bác đại tinh thâm hai cái yêu tự Cùng tự không đồng ý chính mình lĩnh hội đối với nhậm doanh doanh hắn là thuộc về loại sau hắn biết nhậm doanh doanh yêu thích nàng vì lẽ đó hắn coi nhậm doanh doanh là bằng hưu nhưng xưa nay không nghĩ tới nàng bao quát có ít người tâm thái hắn cũng có thể cảm giác được mặc vào bạch tí hắn thật giống một tôn thần một ma mặc vào long bảo nhưng chỉ là một bạo quân tại sao ta sống đến m ệ n như vậy thiên hạ võ lâm hoàn toàn thần phục h â n chính t r a n h tránh tiếu ngạo giang hồ đâu chỉ giang hồ tiếu ngạo thiên hạ nhưng là ta không cười nổi cũng ngạo không đứng lên ngươi có biết thứ ngươi chết sau ta cũng không còn chân tâm cười quá tiếu ngạo bây giờ vinh quang nhất thời khắc thiếu hụt trọng yếu nhất một vị khán giả ta chỉ có thể cảm giác được lạnh giá cô tịch t r ố n g vắng không cảm giác được từng tia từng tia vinh quang đang thiếu thiên ở đồ đệ đăng cơ chi khắc nhưng chờ tại thiên sơn thượng khán bị hắn để vào băng tuyết bên trong ngọc vô hà đúng là băng tuyết không chút tì vết nàng thỏa mãn cười mở hai mắt ra vẫn nhìn đàm tiếu thiên đàm tiếu thiên thỏa mãn mà vừa thương so t h a i thần võ xuất hiện lần nữa ngươi bây giờ đã có thể đi tới sau thế giới ta nghĩ cái biện pháp cứ việc chúng ta công lực khả năng còn chưa đủ nhưng chúng ta có thể trở lại quá khứ thế giới tỉ như thiên long bát bộ bên trong đàm tiếu thiên không mở miệng không nói lời nào thật giống không nghe thấy chỉ là ngơ ngác nhìn ngọc vô hà ngươi không nghĩ nàng phục sinh thần võ thấy thế nghĩ một hồi nhưng là mở miệng rụ rỗ nói nàng đã chết chính là thiên hương đậu khấu cũng không có cách nào cứu sống hắn đàm tiếu thiên cuối cùng mở miệng thế giới này không được nhưng là ngươi còn nhớ phong vân bên trong đế thích thiên thánh tâm quyết sao vậy chúng ta bây giờ phải đi phong vân đàm tiếu thiên không thể chờ đợi được nữa không được ngươi còn chưa đủ mạnh hiện tại chỉ có thể trở về thiên long bắt bộ thần võ lại nói làm thực lực của ngươi được rồi sau chúng ta trở về chủ thế giới đi tìm ta những kia tộc nhân sau đó sát quang bọn họ tìm tới thời không tọa độ đi tới phong vân thế giới đi tìm có thể cho ngươi không chút tì vết một lần nữa phục sinh thánh tâm quyết ngọc vô h à thi thể hoàn hảo vì lẽ đó khả năng phục sinh cho tới cổ tam thông cùng lâm bình c h i nhưng là không có khả năng lắm đàm t h i ế u thiên lặng lẽ vì tìm kiếm phục sinh phương pháp vì không ngừng trở nên mạnh mẽ theo thần võ đi tới thiên long b ắ t bộ đàm t h i ế u thiên lúc đầu là bởi vì yêu thích võ công cho nên muốn muốn trở nên mạnh hơn sau đó là bởi vì ở trong trốn giang hồ bị người đuổi giết vì lẽ đó trở nên mạnh mẽ hiện tại rốt cục biết được bản chất của thế giới là nhược nhục cường thực vì phục sinh ngọc vô hà hắn muốn trở nên mạnh hơn ba lần lột xác từ hôm nay trở đi hắn đem nắm giữ một viên lỏng cường giả không c h ừ thủ đoạn nào trở nên mạnh mẽ mãi đến tận quyển sách kết thúc Đăng đi Đi đi đi. năm chương chuyến này không loạn. Như là hài tử rời nhà trốn bởi, thời rồi, thôi hài rời thác cứ thế hả? mà là tử Cũng hoặc là du tử lưu lạc thiên là lưu du tử ngai, đêm m thiếu t h i n không nói như giống nhau khi đến như、vậy. Chuyến đi này, là được núi đao biển kỳ khai, khi với ai, vội đi vậy vã vậy. bất t đao lửa cứ được ly là â dứt khoát. Chuyến đó i này, quặng đường. là được cô độc cô quặng vô địch、đường. Đêm đ cô cô vô bắt đầu thất tinh h i ể n lộ tài năng khiếp sợ thế gian nhưng là không người hiểu rõ một vô địch chuyển kỳ liền rời đi như thế sau đó nhưng là khâm thiên d á m có người khởi bẩm đêm hôm đó đế sư đàm tiếu h thiên khả năng với đêm tối phi thăng người khác đều là ban ngày vị này một mực là hát dạng quả nhiên là cái ma đầu thiên hạ khiếp sợ sáu chỉ là này cùng đàm tiếu thiên đều vô quan xảy ra chuyện gì hiện ở chỗ này lại là chỗ nào đàm tiếu thiên c a o mày rất khó chịu hỏi nhìn mình rách tả tơi quần áo còn có thân thể ha ha thần võ lúng túng nở nụ cười một tiếng nói tiếp này dù sao cũng là lần thứ nhất không có thời không tọa độ định vị khó tránh khỏi có chút sai lầm ngươi lại là dùng thân thể xuyên qua vì lẽ đó chịu chút thương về thời gian cũng có thể có thể ra chút vấn đề nhỏ có điều ngươi yên tâm không lâu chúng ta liền sẽ tự động trở lại thiên long bát bộ bên trong đàm tiếu thiên rất khó chịu nhưng là đối với vị này ra hắn thực sự là hữu tâm vô lực chỉ có thể nhịn thừa dịp khoảng thời gian này hắn không thể làm gì khác hơn là một bên chữa thương một bên chỉnh hợp mình một chút sở học các loại võ công từ tuyệt thế bắt đầu tu hành liền phân làm ba loại luyện thể luyện khí luyện thần đàm tiếu h thiên hiện nay n à y đầy kìm cương bất hoại thần công đến tu luyện cơ thể chính mình thế nhưng sử dụng thì nhất định phải biến thân hơn nữa có nửa canh giờ hạn chế chuyện này thực sự để hắn rất đau bi hắn bước kế tiếp dự định thời gian dài để duy trì biến thân hy vọng có thể đối với thân thể tu luyện có điều học tập siêu xây đa luyện k h í phương diện đàm tiếu h thiên bất luận là tiên thiên trước hay là trước hôm sau tu luyện nội công đều là một đàm lớn hắn hiện tại hy vọng có thể thông h i ể u đạo lý thuận tiện giải quyết chính mình trước đây nóng lòng cầu thành mà dẫn đến tàu hỏa nhập ma lưu lại mầm h o ạ n từ h à chất khí hàn băng chất khí dịch cân chất khí quỳ hoa chất khí cuối cùng chú tính chung với hốt công lấy này một pháp môn làm chủ đạo đàm tiếu thiên liên tục nỗ lực ở trong người hình thành một loại cân bằng cùng với hài hòa càng cụ thể t ô i nói chính là hy vọng sáng chế một loại đặc thù kinh mạch vận hành phương thức cùng huyệt đạo tu luyện pháp môn hãn kế hoạch tu luyện ra một trăm linh tám nơi huyệt đạo mỗi một nơi huyệt đạo đều có thể giống như đan điền chất chứa một đạo chân khí đồng thời này một trăm linh tám đạo chân khí có từng người vận hành phương thức cho dù dùng chung một cái kinh mạch cũng sẽ không lên xung đột đương nhiên ý nghĩ rất đẹp mãn hiện thực rất cốt cảm hắn còn kém xa lắm có điều thông qua nhiều như vậy nội công p h á p môn hắn đã có thể mở mang ra thiên trung khối này tiểu đàn điển bốn loại bất đồng chân khí cũng có thể chủ tính chung không có sai sót sẽ không lại dễ dàng t ẩ u hỏa nhập ma đan điển tiểu vòng xoáy cũng có thể giống như cánh tay khiến làm ung dung như thường điều khiển cho tới luyện thần đúng là thật đơn giản đàm t h i ế u thiên phát hiện mình chỉ cần cùng người khác giao thủ hoặc là giết người hoặc là được một ít kích thích tinh thần của chính mình thì dường như có rất tiến bộ lớn đàm t h i ế u thiên thông qua sáng chế c ả n khôn vô đạo thiên điệu bất nhân vừa đọc nhập ma lúc này phảng phất luyện được ma trùng hoặc là ma tâm đồng thời đàm t h i ế u thiên rốt cuộc hiểu rõ chiêu thức dưới một cấp độ là được ý cảnh nói đơn giản chính là kiếm ý hắn trước đây sử dụng cái gọi là kiếm ý cùng hiện tại so ra dường như cảnh hoa thủy nguyện vậy trông vắng h ắ n lúc này nội tâm phảng phất thâm n g uyên sâu không lường được đồng thời nếu như cục diện đáng buồn không nổi chút nào sóng lớn nhưng cũng đối với chiến đấu kích thích tràn đầy măng trông tùy thời tùy khắc tựa như b i ể n rộng bình thường sóng lớn mãnh liệt có người đến đàm tiếu thiên tâm thần hơi động cũng đã cảm giác có người tiếp cận thí chủ lễ độ nhưng là một lao hòa thượng mang theo hai cái tiểu hòa thượng lao hòa thượng thấy đàm tiếu thiên lúc này hai tay tạo thành chữ thập hành lễ đưa tay không đánh người mặt tươi cười đàm t i ế u thiên thấy thế vì vì gật đầu ra hiệu đáp lễ có điều cũng không có mở miệng nói cái gì tuy rằng trong lòng rất tò mò đây là địa phương nào nơi này có là nơi nào đăng bởi chương một trăm linh một mơ mơ hồ hồ không hiểu ra sao có điều đàm t i ế u thiên cuối cùng không có mở miệng mấy người chỉ thấy cũng không còn nói chuyện một lát sau ngạch lão hòa thượng mang theo hai cái tiểu hòa thượng tiếp tục lên đường đàm t i ế u thiên suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là đi theo ba người này ngươi hỏi cái gì theo chúng ta một lát sau rốt cục có cái tiểu hòa thượng không nhịn được mở miệng hỏi đại lộ hướng lên trời c ắ t đi một bên ngươi có chứng c ứ gì nói ta với ngươi đàm tiếu thiên nhưng là hỏi ngược lại tiểu hòa thượng kia nghe xong nhưng là nói không ra lời có chút giàu di không vui lao hòa thượng nhưng là không hề nói gì tiếp tục hướng phía trước đi tới một lát sau đến rồi một giao lộ lao hòa thượng nhưng là mở miệng nói thì chủ chúng ta còn có việc là thời điểm chia tay hướng về con đường này lại đi năm dặm là được thành c h ấ n thì chủ có thể ở nơi đó nghỉ ngơi đặt chân mèo già hóa cao a đàm tiếu thiên cảm thán một câu tự nhiên cũng không lại cùng bọn họ nhưng là không đi một lúc đột nhiên ai biết một cái khác tiểu hòa thượng nhưng là theo tới đàm tiếu thiên g ầ n ra mở miệng hỏi tiểu hòa thượng ngươi có phải là đi lầm đường theo ta làm gì tiểu hòa thượng kia có chút không vui mở miệng nói không có sai ta muốn đi thành c h ấ n cái khác trong miếu ở mấy ngày đàm tiếu thiên k ỳ q u a y nói ngươi tại sao không theo sư phụ của ngươi đây tiểu hòa thượng sau khi nghe xong nhưng là càng thêm d ầ u dĩ không vui đắp sư phụ bọn họ muốn đi với ngươi đàm luận bốn võ ta không biết võ công thiện công cũng còn chưa đủ tinh thâm vì lẽ đó không thể đi đàm tiếu thiên nhưng là cười nói hóa ra là là chỉ lạc đội cô n h ạ n tiểu hòa thượng xem ra hai chúng ta còn rất có duyên cùng đi đi nói hai người đồng thời cản lên đường đến tiểu hòa thượng hỏi tưởng h chủ tại sao không đi trên chấn trong khách sạn chắc cứ? Đàm tiếu Thiên í tại trên trong Tiếu trả lời đơn giản sáng tỏ, không có tiền. Trên sạn đi lời giản sao sáng không đơn n g Đàm cứ? có ờ i của、Hán、bạc hắn đ ư ờ hòa ầ m không thời gian bên trong đi đi ra, c n ngân phiếu, h ha, không còn b i ế thượng n à này hàng mình ngân triều t nhân tống không hay Hòa h đây đây? tại triều Tiểu t có ư sau khi nghe xong cũng không hỏi nữa nhưng là cùng đàm tiếu thiên hai người đồng thời đến nơi này trong miếu đổ nát hai người đúng là cứ như vậy vượt qua mấy ngày mấy ngày nay tiểu hòa thượng thấy đàm tiếu thiên thường thường nhắm mắt đạ tọa l i ê n hỏi đàm đại ca ngươi có phải là bị thương à? một ít tiểu thương không lo lắng đàm t i ế u thiên thản nhiên nói đàm đại ca ta chỗ này có một cây nhân sâm ngươi cầm ăn đi tiểu cùng sơn nhưng là từ trong lòng móc ra một thứ đàm t i ế u thiên trong lòng không có để ý tùy ý nhìn lướt qua nhưng là cả kinh người này tham dự tầm thường rất khác nhau cần không nhiều hơn nữa nhân sâm trên có bảy cái khí khổng dường như người thất h i ế u đàm tiếếu thiên hai mắt nhắm lại nhưng là mở miệng nói tiểu hòa thượng ngươi người này tố có thể đại không bình thường không biết ngươi chiếm được ở đâu đàm đại ca có một ngày ta đi truy thỏ lan tới bên dưới vách núi nhặt được tiểu hòa thượng không chút do dự nào rất trắng ra nói nhặt được ngươi nghĩ ta là ngớ ngẩn sao đàm tiếu thiên trong lòng khó có thể tin dĩ nhiên quay về tiểu hòa thượng có chút sinh nghi mở miệng nói ngươi coi là thật cho ta tiểu hòa thượng nói đàm đại ca ngươi bây giờ cần nó đến t r ị thương mà ta cầm này cũng vô dụng vì lẽ đó tự nhiên cho ngươi rồi đ à n g tiếu thiên tiếp nhận nhân sâm chỉ hơi trầm ngâm nhưng làm ở miệng nói tiểu hòa thượng ngươi truy thọ làm gì lẽ nào thèm ăn ăn vụn thức ăn mặn tiểu hòa thượng bận bịu lắc đầu một cái nói cũng không phải là như vậy ta là nhìn cái kia thọ bị thương muốn cho nó băng bó một chút đ à n g tiếu thiên lúc này lại là lặng lẽ cảm chắc này dễ dàng có được nhân sâm đến cùng có hay không giấu giếm sắc cơ không có người này tố dĩ nhiên đúng là nhất lưu thiên tài địa bảo chính chất được, cái thiên nhìn thấy quá phẩm chất tốt nhất. Hắn không nhịn nhổ xuống một cái nhân xuống là đàm một tiếu tốt quá sự ợ thượng i miệng, vận công luyện hóa, đồng thời tiểu hai phải nhiều rồi, giảm giữa người người nhiệm nơi dâu, luyện chuyện xấu xuống, thả trong mắt. chất tín hóa, nhìn chầm chầm hòa phẩm chất không vào vận và là làm nào? đạo công đồng ngừng Có đức ở s thực chứng minh tất cả đều là đàm tiếu thiên quá đa nghi không lâu hắn chỉ dùng nửa cái nhân xâm liền trị tất cả thường công lực cũng hoàn toàn khôi phục cả người khí chất diện mạo rất là không giống đàm đại ca ngươi thật giống như không giống nhau tiểu hòa thượng nhìn một chút hắn mở miệng nói rằng hừm ít nhiều ngươi người này tố đàm tiếu thiên nhưng là tâm tình rất tốt trước phảng phất một con bệnh hổ không nói hấp hối nhưng hiển nhiên không ở trạng thái hiện tại nhưng là tinh thần tỏa sáng nhìn qua liền không tầm thường người có thể so với tiểu hòa thượng có nghe nói hay không quá đèn thần cố sự đàm tiếu thiên cười hỏi đèn thần tiểu hòa thượng hơi nghi hoặc một chút đã từng có cái gọi a bọn đầu gấu tiểu tử nhìn thấy một chiếc phá đèn ai ngờ hắn thắp sáng sau nhưng đi ra một vị đèn thần có thể thỏa mãn hắn một tâm nguyện đàm t i ế u thiên hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt cho vị này tiểu hòa thượng nói về một đến từ xa xôi quốc gia chuyện thần thoại xưa đàm đại ca ngươi là muốn hoàn thành ta một tâm nguyện sao tiểu hòa thượng nghe xong nhưng là nói rằng không sai nay tiểu hòa thượng nhìn buồn nhưng thực thật thông minh đàm tiếếu thiên gật gật đầu thầm nghĩ đàm đại ca ta không có gì tâm nguyện hơn nữa phật tổ dạy ta muốn tứ đại giai không đàm tiếu thiên mới vừa ở trong lòng khoa tiểu hòa thượng thông minh không thể tưởng hắn nhưng đảo mắt nói ra này bên trong phí lời đến tiểu hòa thượng thật không thấy được ngươi còn là một kẻ bà phải thi ân bất cầu báo a làm cái gì vậy lẽ nào thần võ tên ngu ngốc kia lầm để ta xuyên thủng hiệp khách hành bên trong trở thành tạ ơn yên khách lại gặp được cầu tạp t r ù n g đàm tiếu thiên không khỏi thầm nghĩ bất quá hắn đầu v ó c xoay một cái nhưng là tiếp theo mở miệng tiểu hòa thượng ngươi có phải là muốn cùng sư phụ của ngươi sư huynh cùng đi hội vũ đàm luật pháp đúng đấy nhưng là ta không biết võ công mà phật pháp tu vi không đủ không ai chịu nghe ta tiểu hòa thượng ánh mắt sáng ngời rồi lại ủ rũ túi đầu nói ta dạy cho ngươi a đ a m thiếu thiên nhưng là không chút do dự mở miệng nói ta là đệ tử thiếu lâm không thể học phái khác võ công không lại chính là phản bội sư môn hơn nữa năm tiểu hòa thượng nhưng là do dự lắc đầu một cái không thấy được ngươi vẫn là đệ tử thiếu lâm có điều ngươi yên tâm ta c h u y ể n cho ngươi chính là lại chính tông có điều thiếu lâm công phu hơn nữa cái gì đ à n g tiếu h thiên trong lòng đúng là hơi kinh hãi không nhìn ra tùy tiện đụng tới cái tiểu hòa thượng vẫn là đệ tử thiếu lâm hơn nữa ta không thích đả đả sát sát cũng không hy vọng múa thương làm ca tụng múa đao đâm kiếm ta không muốn luyện võ giết người ta ta chỉ muốn lẳng lặng đọc kinh phật ai biết tiểu hòa thượng lại để đưa ra một câu đ ấ khó lẳng lặng đọc kinh phật làm một an tịnh mỹ nam tử đ ha ha, dịch cân kinh truyền thuyết vì là thiếu lâm thiền tông thủy tổ thiên trúc cao tăng đạt ma truyền lại chân kinh tương truyền hắn một mình đi về đông một đường dương kinh tụng pháp sau lạc tích với thiếu lâm tự đạt ma nội công thâm hậu Ở thiếu lâm tự diện lâm bây í bí ít c vách của cột phục cũng h thiện hắn. hiểu hai kinh.、Đàng、thiếu thiên phản pháp pháp hòa nhập thật khôi khi, nhiên không hồi tọa Đạt từng trong một kết tẩu vất tự tiếp. nôi lại người lại luyện năm, đến bóng ngộ quyển mượn dùng mượn dùng văn bên môn, ngay ma sau, ma. Sau sau Đàm đêm dám đá đều để đạo để đó đó vả lề quả b ý ở hồ luyện tiếp. Bây giờ hắn đã tu ra ma tâm càng là tuyệt đối không thể tu luyện nhưng bây giờ gặp phải cái này tiểu hòa thượng cái tên này không tồn nửa phần luyện võ trấp n i ệ m Có để ta dùng nửa viên cả thế gian hiếm thấy thất khiếu nhân sâm cũng coi như có duyên phận chẳng bằng tắc thành cho hán thuận tiện cũng cho ta nhìn ta một chút phỏng đoán tẩy tủy kinh đến cùng lợi hại bao nhiêu đặt ma lão tổ tuổi già lại đến cảnh giới cỡ nào cũng có thể đối với ta bước kế tiếp tu luyện có điều dù sao t r ă m sông đổ về một biển đến trình độ này có thể mở mang kiến thức một chút nhân vật huyền thoại đích thực truyền nhất định rất nhiều tiền lời tiểu hòa thượng ta c h u y ể n cho ngươi cũng không tính là võ công mà là một ít phật pháp đạo lý tu thân dưỡng tính phật gia luyện khí pháp môn đây tuyệt đối là các ngươi thiếu lâm chính tông đ ặ t ma lão tổ c h â n truyền nhưng ngươi tuyệt đối không thể lòng mang tập v õ hiếu thắng chi niệm hiểu chưa đàm tiếu h thiên muốn thôi nhưng là mở miệng nói